Mảnh vỡ trung cực giới, Lạc Nam giật mình, nói với thiên cơ lâu, cung cấp thông tin rõ ràng hơn xem nào, thiên cơ lâu kịch liệt rung động, lại có những luồng thông tin truyền ra, rất nhanh Lạc Nam và Đế Lạc đã hiểu rõ chuyện gì, nghe, đồn không rõ vì lý do gì, trung cực giới vỡ xuống một mảnh trôi, vào hỗn độn, nói là mảnh vỡ, thật ra thứ đó to lớn, chẳng khác nào một đại thế giới khổng lồ, bởi vì trung cực giới quá vĩ đại, một mảnh vỡ của nó cũng có thể lớn gần. Bằng một phương đại thế giới, bên trên, tồn tại rất nhiều tài nguyên cao cấp, đến từ trung cực giới. Vượt qua sự hiểu biết của hầu hết thần đạo cảnh, một miếng mồi ngon như vậy, đương nhiên, kinh động rất nhiều đại thế giới, cũng như các phương thế. Lực tương tự như nguyên giới sau khi biết tin, thế là bất chấp nguy hiểm tiêm tàng. Vô số cường giả, đều đang xông về hướng mảnh vỡ trung cực, mong muốn tranh đoạt. Tìm được đại cơ duyên lão bà, nàng cảm thấy việc này như thế nào? Lạc Nam truyền âm hỏi thăm, trung cực là thế giới tối cao, muốn tổn hại nó. Đánh ra một mảnh vỡ, như bắt buộc phải có bất hủ thần xuất thủ. Thần huyền hôn hít sâu một hơi. Nói, nếu thật sự mảnh vỡ, đó là chiến trường của bất hủ thân, khả năng rất cao sẽ tồn tại cơ duyên. Nhưng kèm với đó là hung hiểm trùng điệp. Hê nếu đã quyết định xong hỗn độ ta đương nhiên chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt nguy hiểm. Lạc Nam sảng. Khói cười một tiếng. Hiện tại cơ hội trước mắt như thế, làm sao có thể bỏ qua, đi thôi, ánh mắt thanh tịnh như giếng cổ của đế lạc bỗng nhiên hiện lên từng kia hưng phấn. Nàng nhách môi cười ngạo nghẽ, ta rất muốn thử sức cùng cường giả của các đại thế giới, lạc, nửa âm mờ lưỡi, không hổ là thiên hạ đệ nhất nha. Ngày thường bình thản nhẹ nhàng, như mây trôi nước chảy, thật ra nội tâm luôn hừng hực ngọn lửa hiếu chiến, lên đường, hắn thoải mái phất tay, cùng lúc đó giữ hỗn độn vô tận. Các phương thế lực khủng bố cũng đang xuất phát hướng về vị trí trôi dạt của mảnh vỡ trung cực. Ngào ngào ngao, Cửu Long kéo cung. Một tòa hắc cung điện nguy nga, được chín con hắc cổ bạo long ầm ầm lơ kéo giữa không gian, hắc cổ bạo long là loài rồng phương Tây, mỗi một con như khủng long bạo chúa. Trên lưng có đôi cánh dài hàng trăm mét, khí tức tỏa ra đều là yêu thần viên mãn, đáng sợ vô cùng, quên trong tòa hắc cung điện đều được đúc từ nguyên liệu thần cấp quý giá. Sa hoa đến cực điểm, Mà chủ nhân của tòa hác cung này là một vị nam tử trẻ tuổi, diện mục vấn Mỹ. The Hunter khoác hác bào, ở trong cung điện có rất nhiều mỹ nhân, các nàng mặc y phục như không mặc. Chủ yếu là vải lụa mỏng che thân, như ẩn như hiện. Lượn qua lượn, lại như muốn lấy lòng nam tử kia, ngồi cạnh hai bên nam tử, là hai lão giả tu vi. Thần đạo viên mãn, bọn hắn khép hở đôi mắt, cung kính cúi đầu. Đã sớm quen với cuộc sống phóng túng của đối phương, lần này tranh đoạt đại cơ duyên. Hai vị nghĩ chúng ta có mấy phần thắng lợi, nam tử bỗng nhiên hỏi. Chân gác lên lưng một cổ ngọc thể đang nằm bên dưới, không dám khẳng định. Một vị lão già trầm thấp đáp, hư. Chẳng lẽ còn có thế giới lợi hại hơn tàn giới của bổn thiếu sao? Nam tử có phần không phục, tàn giới là một trong 3.000 thế giới cao cấp, tại hỗn độn. Nhưng cách đây hàng triệu năm, tàn giới đã sinh ra một vị siêu thần cảnh, danh xưng siêu tàn thân chủ, trở thành truyền thuyết tối thượng của tàn giới. Mà nam tử đang ngồi ở đây chính là con ruột của siêu tàn thần chủ, tên gọi tàn lãnh thiên, từ khi siêu tàn thần chủ tiến vào trung cực giới, tàn lãnh thiên kế thừa thế lực, tài nguyên do phụ thân để lại, nhiễm nhiên trở thành thiếu chủ của tàn giới, thực lực siêu cường thân phận cao quý nhất thiên địa, gần đây siêu tàn thần chủ từ trung cực xa xôi thông qua giới. Linh tàn giới truyền về tin tức, thông báo cơ duyên tại mảnh vỡ trung cực, mong muốn nhì tử bằng mọi giá phải tranh đoạt một phen, nhận được tình hình. Tàn lãnh thiên liền dẫn theo các nữ nhân của mình, cùng với hai vị cường giả mạnh nhất dưới chướng, hướng về mảnh vỡ trung cực xuất phát. Thiếu chủ à! Tuy rằng tàn giới của chúng ta có được nội tình của siêu thần đại năng, nhưng không ai dám đảm. Bảo những thế giới khác cũng không có cường giả cấp bậc đó tồn tại. Một lão nhân bất đắc dĩ lắc. đầu chúng ta nên cẩn thận hành động. Đừng quá mức rêu rào tàn lãnh thiên là nhi tử duy nhất của siêu tàn thân chủ. Vừa ra đời đã được tàn giới linh bảo hộ. Cung cấp mọi thứ tốt nhất, lại thêm có vô số thuộc hạ trung thành, do phụ thân của hắn lưu lại. Cơ thể nói là phải đi lùi mới trở về vạch đích. Một đường tu luyện thẳng tắp như bay, mỹ nhân mong ước theo hầu, chiến đấu như thế trẻ che Chưa từng bại trận, thế nên tàn lãnh thiên vô cùng ngạo mạn. Trong khi đó hai vị lão nhân được, xưng là thiên tàn và địa lão, từng là hai cánh tay đắc lực của siêu tàn thần chủ. Cùng với siêu tàn thần chủ vượt khó từ những ngày đầu, trải qua vô số gian nan thử thách. Kinh nghiệm phong phú nên mới đưa ra lời khuyên, bổn thiếu hiểu rồi. Trước lời nói của hai lão già, tàn lãnh thiên cũng khá nể mặt. Nhưng trong lòng lại chẳng cho là đúng. Hắn thừa nhận, nếu đụng phải cương giả ở chung cực giới, bản thân mình chắc chắn sẽ bại. Nhưng phụ thân hắn đã báo tin, lần tranh đoạt cơ duyên này cường giả ở chung cực giới, sẽ không tham gia. Điều này đồng nghĩa chỉ có tu sĩ đến từ 3.000 thế giới náo nhiệt mà thôi. Tàn lãnh thiên không cho, rằng mình sẽ thua kém bất cứ kẻ nào. Ở những thế giới đồng cấp khác, chưa kể còn một số ít thế giới, vẫn chưa sinh ra siêu thần cảnh, nội tình e rằng, còn kém rất xa chính mình. Nghĩ đến đây, tàn lãnh thiên nhách mép cười găn, các nàng đến, hầu hạ bổn thiếu một phen, lấy tinh thần chiến đấu nào. Trong lúc nhất thời, các mỹ nhân nhao nhao cởi bỏ lụa mỏng, trên người vây lấy hắn. Hơ, hy vọng lần này ở mảnh vỡ trung cực, thu được thêm vài nữ cường nhân, tàn lãnh thiên đáp ý thầm. Nghĩ, tại phương hướng khác. Một chiến thuyền ngự trị giữa hỗn độn manh mông, chiến thuyền như pháo đài. Khắp mọi ngõ ngách được trang bị các họng pháo khổng lồ, đáng sợ ở chỗ. Bên trong miệng của mỗi họng pháo là ẩn chứa thiên thạch, dùng thiên thạch để làm đạn pháo, chưa dừng lại ở đó. Thứ lơi kéo chiến thuyền di chuyển ở phía trước là một mặt trời cực đại, tỏa ra nhiệt độ nóng hưng. Hực, hỏa diễm ngưng tụ thành đôi cánh to lớn, mặt trời như có linh tính vỗ cánh mà bay, kéo theo toàn bộ chiến thuyền ở phía sau. Hỗn độn xung quanh cũng phải vặn vẹo vì hơi nóng mãnh, liệt thần nhật thuyền, nhưng mà nhiệt độ nóng như lửa chưa kéo dài được bao lâu, từng đóa hoa tuyết bỗng nhiên kéo đến. Cái lạnh giá rét bao trùm, nhanh chóng áp chế cái nóng. Giữ một trạng thái cân bằng vi diệu, một chiến thuyền khác xuất hiện, song hành với thần dương thuyền, chỉ thấy con thuyền này như một thành trì bằng băng kết thành, Tờ y nờ khiết và lộng lẫy, trên thuyền có từng khẩu pháo hạng nặng. Trong miệng pháo chứa đựng các vì sao băng, Dùng sao băng làm đạn pháo, hơn nữa thứ đang lôi kéo. Con thuyền di chuyển lại là một mặt trăng băng hàn âm u lạnh lẽo. Tỏa ra từng làn khói trắng mờ ảo như xương, vừa huyễn lệ vừa thần bí, thần nguyệt thuyền của nguyệt cơ. Ngươi muốn chống đối với tỷ tỷ sao, từ bên trong thần nhật thuyền. Một tiếng quát thánh thoát vang lên phần phật, họa ý tung bay. Mờ tờ nữ tử như hiện thân của lừa hiện thân, đứng trên mặt trời to lớn, nàng có mái tóc do nhiều loại đạo hỏa ngưng kết tạo thành. Hỏa diễm tung bay, ngũ quan sát xảo, làn da bánh mật trơn bóng mê người, thân thể đấy đà thành thục như đào thơm chín mộng, khoe chọn những đường cong lồi lõm trong bộ hỏa y nóng bỏng của Nhật Cơ. Chỉ là trùng hợp mà thôi, đáp lại thái độ nóng này của nữ nhân nóng bỏng. Có thanh âm bình thản u lạnh vang lên, bên trên mặt trăng lạnh lẽo chẳng biết từ bao giờ cũng xuất hiện một thân ảnh khuynh thành khuynh Quốc tóc dài như xương, mi cong xanh thảm, ánh mắt chứa đựng băng hàn. Như rét thấu tâm can người đối diện, làn da trắng đến mức ngay cả tuyết, cũng phải ghen tị, môi hồng tinh tế, mũi xinh yêu kiều, khoác trên người một bộ nhuyễn giáp, do đạo băng kết thành. Kiêu xa nhưng không kém phần cao quý, hai nữ tử đối diện nhau, một người nóng giật, mờ tờ người lạnh lẽo. Khí chất hoàn toàn đối lập, nhưng vẻ đẹp lại đều có thể khiến vô số nam nhân phải si cuồng. Cổ, Nguyệt Cơ và Cổ Nhật Cơ, hai vị nữ cường giả đứng đầu hành giới, hành giới là một đại thế giới. Chú trọng tu luyện đại đạo theo các loại thuộc tính. Cũng là thế giới đã sinh ra siêu thần cấp cương giả. Mạnh danh nhật nguyệt thần chủ, nhật nguyệt thần chủ hạ sinh hai nữ nhi. tỷ tỷ chính là cổ nhật cơ, mụi muội chính là cổ nguyệt cơ, không để phụ thân nhật nguyệt thần chủ thất vọng. Cổ nhật cơ và cổ nguyệt cơ đều có thiên phú kinh người, một vị là yêu nghiệt luyện hỏa. Mơ tờ vị là yêu nghiệt luyện băng, lại ứng với mặt trời và mặt trăng, trong tình huống như vậy. Tờ mụi cả hai vẫn luôn cạnh tranh không ngừng, mong muốn bản thân vượt qua người còn lại, bởi vì Nhật Nguyệt thân chủ đã nói. Nếu ai chiến thắng trong cuộc cạnh tranh, sẽ được ông ta đón lên trung cực giới. Người bại trận sẽ phải ở lại tọa trấn hành giới, đứng trước tương lai được đặt chân đến trung cực. Giới vĩ đại, cả hai vị nữ cường nhân đương nhiên, đều mong muốn cơ hội thuộc về mình. Cả hờ nờ ai nguyện ý tọa trấn tại hành giới, một cách nhàm chán, chỉ tiết thực lực của các nàng luôn luôn bằng nhau chưa ai vượt qua ai cả, thế nên lần tranh đoạt cơ duyên tại mảnh vỡ trung cực lần này có thể là một cơ hội để phân định thắng bại, nghĩ đến đây, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ nhìn nhau hừ một tiếng, sau đó điều khiển hai tôn chiến thuyền tách ra mà đi, Tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể sống sót trở về, hành giới còn cần ngươi thay phụ thân tọa trấn, Cổ Nguyệt Cơ ung dung lên tiếng, hảo muội muội, hành giới an toàn đương nhiên giao lại cho muội, việc mạo hiểm đến trung cực giới phải do tỷ tỷ Như ta gánh vác trách nhiệm, cổ nhật cơ không chịu. Tờ hầu ua kém đáp, hai chiến thuyền nhanh chóng hướng về hai phía biến mất giữa màn đen, không chỉ tàn lãnh thiên hay tỷ muội họ cổ, nhắm đến mảnh vỡ trung cực, mà từ khắp các phương hướng bên trong hỗn độn, vẫn liên tục có cường giả quyết định mạo hiểm mà đi. Trung cực giới trong truyền thuyết quá mức xa xôi, không có thực lực đạt đến siêu thần hay được siêu thần bảo kê. Việc tìm đến đó là bất khả thi đối với thần đạo cảnh. Nhưng giờ đây một mảnh vỡ từ trung cực dưới rơi xuống. Cơ duyên lớn như thế, chỉ cần là đại năng có dã tâm, đều không muốn bỏ qua. Một vị trung niên, nhân có diện mục bình thường, thân khoác đạo bào, tay cầm phất Trần chân. chân đạp phi kiếm nhẹ nhàng lướt đi, nhìn thì vô cùng chậm chạp, nhưng thân ảnh của hắn lại lúc ẩn. Lúc hiện, thoát một cách đã thuấn di qua hàng trăm tiểu vũ trụ, trôi nổi lơ lửng một cách vô định giữa hỗn. Độn, trong tay của hắn cầm một quyển trục. Ánh mắt chăm chú nhìn Xếp hạng 3.000 đại thế giới, xếp hạng thứ 15 là tan giới, xếp hạng thứ 17 là hành giới, xếp hạng thứ 30 là huyền giới, xếp hạng thứ 40 là thạch giới. Mười ép hạng thứ, trung niên nhân liên tục đảo mắt nhìn bên trong quyển trục. Nhách miệng lầm bẩm viễn giới của bần đạo, chỉ xếp thứ 90 trên bảng danh sách. Cũng không biết là do vị nào biên soạn ra danh sách này. Thật sự khó lường à, trong một lần mạo hiểm khám phá hỗn độn, hắn tình cờ nhặt được bảng danh sách này. bên trên vậy Mà xếp hạng sức mạnh của 3.000 đại thế giới, điều này khiến trung niên nhân cảm thấy, ca hờ tin, hỗn độn vô tận như vậy. Thử hỏi làm gì có ai đủ bản lĩnh xếp thành một danh sách từ thấp đến cao, hơn nữa, dù biết đầy đủ tên của 3.000 đại thế giới. Mức độ chính xác của bảng xếp hạng này liệu có đáng tin cậy không? Điều này không có ai đứng ra. Chứng minh, bản thân trung niên nhân cũng chưa thể xác nhận, chỉ là lần này nhân lúc mảnh vỡ trung cực rơi. Xuống. Hắn mới lấy bảng danh sách ra xem tham khảo mà thôi, thử đưa mắt quan sát những vị trí xếp chót trên bảng xếp hạng. Trung Niên Nhân đọc ra vài cái tên, xếp thứ 2.969 là Nguyên Giới, xếp thứ 3.000 là Nhân Giới, xem app chót xong rồi. Trung Niên Nhân lại xem thử vài vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng, Nguyễn Giới, Tinh Giới, Mạnh Giới, Khí Giới, Tờ Giờ UNG Niên Nhân lắc lắc đầu, biết tên thế giới thì có lợi ích gì chứ? Không còn thông tin hay chú thích nào hữu hiệu cả. Nghĩ đến đây. Hắn đem bảng danh sách cất vào nhẫn chữ vật. Ánh mắt tỏa ra kiếm khí vô biên. Muốn biết giới nào thật sự mạnh. Cùng đại năng của bọn hắn tranh tài một phen là rõ. Đừng thấy bốn cái chân của hỗn độn thú quá ngắn so với tỷ lệ cơ thể mà xem thường. Thật ra tốc độ của con hàng này rất khá. Bởi vì cơ thể quá khổng lồ nên mỗi lần nó lao về phía. Trước đều băng qua hàng vạn dặm, giống như con kiến. Dù chạy nhanh bao nhiêu vẫn không thể đua với. Con voi đang đi bộ nhàn nhã vậy, chưa kể lạc nam sử dụng phi tiên mộc ra chỉ lên cơ thể nó. Khiến toàn thân nó không còn trọng lượng, trở nên nhẹ nhàng như một chiếc lá cây. Tốc độ càng nhanh hơn, lao đi như vũ bão. Có thể sánh ngang với hỗn huyền phượng điệp đang vỗ cánh. Nhưng dù là như thế, phải mất tận 2 năm thời gian bay, theo phương hướng chỉ dẫn của thiên cơ lâu. Bóng dáng của một phiến đại lục mới. Loãng thoảng hiện ra trong tầm mắt, nhìn từ xa như hòn đá vụn trôi vô định, giữa hỗn độn vô tận, nhưng khi khoảng cách ngày càng gần, Lạc Nam cũng phải hết ngụm lãnh khí, đây thật sự chỉ là mảnh vỡ sao? Thật sự thứ này quá mức, to lớn, ngoài việc không phải là thế giới hoàn chỉnh ra. Lạc Nam ước tính phạm vi của nó không hề thua kém nguyên giới nhìn từ bên ngoài, chỉ là mảnh vỡ lại kinh khủng như vậy. Thật không dám tưởng tượng trung cực giới chân chính sẽ là cảnh tượng gì, đế Lạc cũng nghiêm nghị. Gật đầu, nàng từng nghe sư phụ nhiều lần nhắc về thế giới đó với thái độ tôn sung. Nhưng nghe kể và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, dù chỉ là mảnh vỡ lại mang. Nờ cảm giác áp bách to lớn, phu quân. Thiên cứ lâu thông báo không thể thăm dỏ tình hình bên trong mảnh vỡ trung cực, thần huyền huân. truyền âm, dù chỉ còn lại mảnh vỡ, nhưng quy tắc của trung cực giới còn sót lại vẫn vượt qua khả. Năng của nó, trừ phi nó có thể khôi phục về siêu thần bảo. Âm Lạc Nam gật đầu. Trong quá trình thần huyền huân thoát khỏi tay địch nhân, NERG pháp bảo bản mạnh vì bảo vệ nàng mà tổn hại không nhỏ, bất hộ thần tháp bị công kích trực diện. Thiên Cơ Lâu vì giúp nàng che đậy thiên cơ khỏi đại năng, tại trung cực giới cũng ảnh hưởng nặng nề. Đẳng cấp vì vậy mà suy giảm, tự thám hiểm nó mới thú, Lạc Nam đem Thiên Cơ Lâu thu hồi, đế Lạc. Lúc này lấy ra một bộ áo choàng đen phủ kín toàn thân, che từ đầu đến chân. Phất tay thu hồi hỗn huyền phượng điệp vào không gian hỗn độn, đúng là người có kinh nghiệm. Lạc Nam nâng lên ngón tay cái, với nhan sắc của nàng. Cờ hơ e dấu dung mạo là cách tốt nhất, để giảm thiểu phiền phức không đáng có. Đồng thời thu hồi tọa kỵ quý hiếm, như hỗn huyền phượng điệp, để tránh gây nên tham niệm nếu đụng. phải một người khác, tại nơi phức tạp như thế này. Dù là thiên hạ đệ nhất của nguyên giới, cũng phải hành sự khiêm tốn. Lạc Nam cũng thu hồi hỗn độn thú, khoác vào phá đạo áo cho Đeo vào phản quy mặt nạ, chuẩn bị hoàn tất. Hai người mới chậm rãi xâm nhập mảnh vỡ trung cực, xuyên qua bình chướng thiên địa. Đập vào mắt hai người, là một phương chiến trường khốc liệt thi cốt khắp nơi, nhuộm đỏ đại địa. Bầu trời sụp đổ, không gian vỡ vụn, như thủy tinh rơi rạc vô số mảnh nhỏ, trong không khí chuyển đến mùi máu tươi cay mũi. Đầy đế lạc mở miệng đang định nói gì đó. Cho thấy lạc nam bỗng nhiên ngã ra giữa không trung, thân thể nàng lào đảo. Cũng ngay lập tức ngã xuống bên cạnh hắn, khặc khắc, thấy chưa hả? Cờ cắn câu rồi, có tiếng cười đắc ý quỷ dị vang lên, mâu thu lưới nào từ trong bóng tối, hai thân ảnh lập tức hiện ra. Nhìn lấy nhau bằng ánh mắt sung sướng, bọn hắn gọi là mộng độc song thần đến từ tà giới, nhưng... Danh tiếng âm hiểm và tàn nhẫn, thậm chí còn truyền sang đến các giới lân cận, trong đó tên ca ca, là độc tu hàng đầu, với khả năng đặc biệt cải biến độc chất thành bất cứ loại mùi vị nào trong trời đất. Còn tên đệ đệ lại là kẻ cực kỳ tinh thông bố trí các loại ảo cảnh. Mộng cảnh, mộng độc song thần thường săn môi, bằng cách lén lút bố trí ảo cảnh. Sau đó lại sử dụng độc tố tương ứng với ảo cảnh đó, để con mồi không nghi ngờ. Lơ là trong việc đề phòng, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Lần này cũng giống như thế, thay vì mạo hiểm xâm nhập sâu vào mảnh vỡ, trùng cực tranh đoạt cơ duyên. Mộng độc song thần lại quyết định răng lưới bắt mồi theo cách khác Tên đệ đệ là mộng đệ ở rìa, ngoài mảnh vỡ bố trí xuống một phương ảo cảnh, nhìn qua như lạc vào chiến trường, nơi có thi cốt Oán hồn, máu đỏ vô cùng thảm khốc, tên ca ca là độc ca, liền nhanh trí thay đổi mùi vị kịch độc, thành mùi vị tanh tửi của máu hỏa lẫn. Vào không gian, mùi máu xuất hiện, ở một chiến trường thảm liệt như thế này, là rất bình thường. Thế nên đa số cường giả, sẽ không phòng bị mà người vào, từ đó chúng độc, như cá nằm trên thớt, bằng vào ảo mộng và kịch độc kết hợp Mộng độc song thần chính là ác mộng của vô số tu sĩ. Bị hai kẻ âm hiểm như bọn hắn nhắm đến đều không phải chuyện tốt lành gì. Trong mấy năm qua, mộng độc song thần dùng biện pháp này đã bẫy được gần chục vị thần đạo đến từ các thế giới khác. Nhau tất cả đều có một kết cục duy nhất. Tài sản bị chấn lột, cơ thể bị luyện thành độc vật, kha kha, còn cố ý khoác áo tràng và đeo mặt nạ. Chẳng phải đều thành mồi ngon của huynh đệ bọn ta. Độc ca cười tà ác sát lấy đầu lạc nam nâng. Lên! Để xem thử kẻ này là ai, nếu là một mỹ nhân ta không ngại cưỡng trước giết sau, nghĩ đến đây, hắn tháo ra phản quy mặt nạ một khuôn mặt tuấn lãng ta mị nhưng không kém phần uy vũ hiện ra, khốn nạn, túi da này dám đẹp trai hơn cả ta, chết, độc ca phẫn nộ, từng cái móng tay hóa thành độc thần chảo, nhắm ngay khuôn mặt lạc nam cắm xuống, đúng lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt kia bỗng nhiên mở ra, lạc nam nở nụ cười quái dị nhe, ra hàm răng trắng bóc, không xong. Đấy lòng độc ca giật thoát lên, đáng tiếc, vô tận độc chẳng biết từ bao giờ đã điên cuồng xâm nhập thể nội của hắn, kèm theo đó chính là bá thần lực cường hoành bá đạo, xèo xèo xèo, chỉ trong vài hơi thở ngắn. Mũi, toàn bộ độc tố trong cơ thể của hắn, đã bị vô tận độc thôn phệ, chiếm đoạt sạch sẽ, vô tận độc liên tục biến đổi bản chất, liên tục sinh sôi không ngừng trong cơ thể hắn. Agar, độc cơ A đau đớn gầm thét, rú lên như dã thú bị trọng thương. Móng vuốt cào cấu vào da thịt và cơ thể để giảm tải đau đớn, đồng thời hắn cố gắng vận dụng độc, thần quy tắc cao cấp nhất của mình để chống lại vô tận độc, tìm cách giải trừ nó, đáng tiếc vô tận độc là thứ đạo độc quỷ dị không gì sánh bằng. Độc ca hãi hùng phát hiện nó biến hóa liên tục, độc tố xoay vòng xoay vòng ngàn ngàn vạn vạn luân chuyển đan xen vô pháp phá giải, thế gian sao lại có loại độc đáng sợ như thế, độc ca tuyệt vọng, người rốt. Cuộc là ai, nhìn thấy ca ca tê thảm, mộng đệ cũng hoảng hôn. Không ngờ con mồi đột ngột hóa thành thợ săn, chỉ là hắn còn chưa kịp phản ứng. Một thanh hỗn độn mâu đã đâm xuyên lồng ngực hắn từ phía sau, đái Lạc tay cầm hỗn độn mâu như hóa, thành vòng xoáy vô tận nhiên nát mọi sinh cơ của mục tiêu, ngay từ đầu nàng đã định dùng bạo lực giải quyết hai tên này, nhưng Lạc Nam đã quyết định diễn kịch. Vậy nàng cũng không ngại theo hắn nghịch một trận, dâng giấc ảo cảnh triệt để sụp đổ. Mộng đệ sợ hãi quay đầu, Nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy hưỡng hở, trước khi tử vong chính thức buông. Xuống, từ thợ săn hóa thành con mồi quá nhanh. Nhanh đến mức hai vị thần đạo cao cấp, chưa kịp phản ứng, đã lâm vào kết cục thê thảm. Đoạt hồn. Không bỏ qua cơ hội. Lạc Nam nhanh chóng đoạt lấy linh hồn của hai tên này. Một cảm giác thoải mái lan tràn khắp toàn. Thân, tu vi hồn tu của hắn, đạt đến hồn thần đạo trung kỳ. Hai tên này được cái âm hiểm. Chiến lực không mạnh lắm. Lạc nam nhún nhún vai Đề lạc thành thục lão luyện thu hồi thi thể của mộng đệ, lạc nam nhìn mà líu lưỡi, cũng thu hồi thi thể của độc ca, xem như cùng nàng ăn ý phân chia chiến lợi phẩm ảo cảnh biến. Mất, chiến trường khốc liệt hoang tàn trước đó đã không còn, thay vào đó, một thế giới mênh mông. Cùng vĩ hiện ra trong tầm mắt hai người, có đầy đủ cảnh sát không khác nào nguyên giới, lỗ tai hai người vảnh lên. Nghe thấy có thanh âm chiến đấu, ở cách mình không xa, đi xem thử, lạc nam đề nghị, đế lạc phất. Lên ống tay áo, hỗn độn hát ám bao phủ toàn thân hai người, như U Linh tan biến, giữa hoang mạc, ha một vị đại năng bộc phát chiến đấu, thành thế tinh hồn, vô tận mây đen che phủ bầu trời. Bên trong biển mây là một gã nam tử trung niên khổng lồ như thần sấm cơ thể hắn trong suốt. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng đường gân mạch bên trong đều là những luồng thần kiếp đang chuyển động như những con đại xa. Đan điền của hắn là một vùng lôi hải, chứa đựng vô số loại kiếp lôi. Từ hác ma lôi thiên đạo lôi, cửu sắc lôi kiếp, thần lôi kiếp, đều đang âm âm bùng nổ, nam tử trung niên như hiện thân của chấp pháp đạo giả. Liên tục hiển hóa các loại thần kiếp, thành đủ loại vũ khí khác nhau, ráng xuống đầu mục tiêu ở bên. Dưới mỗi một luồng thần kiếp hóa khí, đều có thể hủy thiên diệt địa. Kinh khủng vô cùng, đứng trên đại mạc, là một lão nhân dâu tóc bạc trắng, ăn mặc rách dưới như ăn mày, trên lưng lại đeo một cái hồ lô cát to lớn. Đối mặt với thần kiếp hóa khí phu thiên cái địa giáng xuống từ nam tử trung niên, lão nhân hai tay chuyển động. Cái hồ lô cát sau lưng, ông ta liên tục cuốn lấy thổ thuộc tính xung quanh. Điều khiển cát trong đại mạc, biến hóa thành từng ngọn núi khổng lồ sừng sững, như những bức tường. Thành bất khả xâm phạm nganh đón thế công hủy diệt, cứ mỗi khi có ngọn núi cát bị đánh tan. Cát trong đại mạc, lại ngưng kết thành một ngọn núi khác to hơn, hở lô cát trên lưng lão nhân, dường như không hề cạn kiệt. Liên tục có các loại vũ kỹ thổ hệ, được nó tự động thi triển bắn lên không chung. Ngạnh kháng với thần kiếp. Đối chiến trực tiếp với nam tử trung niên, chưa từng rơi vào thế hạ phong. Nam tử trung niên có. Tờ hờ chất đặc biệt nào đó. Cờ nờ hồ lô cát của ông lão kia, cũng không phải phàm vật. Đế lạc nhỏ giọng nói. Lão bà. Nàng thấy sao? Lạc nam lười suy luận, trực tiếp hỏi vợ có kiến thức của mình. Thể chất của nam tử trung niên là kiếp thần đạo thể. Đây là một trong những đạo thể có ưu thế lớn nhất. Thần Huyền hơn nói, kiếp thần đạo thể giúp. Hắn hấp thụ thiên kiếp ở bất cứ cấp độ nào, hấp thụ thiên kiếp để tăng tu vi, để rèn luyện nhục thân, để trở thành lực lượng vận dụng trong chiến đấu. Ngay cả tâm kiếp hắn cũng có thể hấp thụ. Lạc Nam nghe vậy nhịn không được ghen ghét. Người khác mỗi lần độ kiếp đều phải bán sống bán chết, mới có thể vượt qua. Không ít người càng là thân tử đạo tiêu bên trong kiếp. Thế mà cái tên sở hữu kiếp thần đạo thể. Này lại xem độ kiếp như tài nguyên tu luyện, như thứ dinh dưỡng quý giá để gia tăng tu vi. Vờ pờ kiếp chỉ mừng chứ không sợ, thậm chí còn thôn phợ kiếp cho bản thân sử dụng, có thể chất như vậy. Còn sợ độ kiếp cái giám à, mong muốn bị kiếp ráng xuống đầu, còn không được à, hồ lô cát của lão. G1 à kia cũng không vừa, đẳng cấp của nó có vẻ sánh ngang, hộp đựng kiếm của loạn pham. Nhưng vẫn là vật bị hỏng. Chỉ mạnh hơn thân bảo cực phẩm bình thường, thần huyền hơn khá hứng thú. Xem ra tác dụng chính của nó là diễn hóa tất cả thuộc tính và năng lượng trong trời đất thành siêu. Thần thổ lực, vừa phụ trợ tu luyện, vừa có thể phòng ngự, vừa có thể tấn công, chỉ là nàng vừa dứt lời. Đã thấy hồ lô cát bỗng nhiên phát ra tiếng gầm thét, hóa thành một con địa long khổng lồ, lão già chui vào bụng địa long Nó nhanh chóng độn xuống hoang mặt, chỉ thoáng chốc đã mất đi tung tích, còn có thể biến thành thú cưỡi. Thần huyền huân nhịn không được bổ sung một câu, hừ. Hồ sa thần lão nhát ra như chuột, thấy lão già bỏ chạy. Nam tử trung niên ngạo nghẽ cười dài, lần sau đụng phải kiếp thương sinh ta. Tốt nhất là chạy ngay từ đầu. Nam tử trung niên tên gọi kiếp thương sinh cũng không có ý định. Truy đuổi hồ sa thần lão, ngược lại toàn thân thu nhỏ lại trạng thái bình thường. Hóa thành một tia chớp biến mất ở chân trời, hiển nhiên vừa rồi, chỉ là hai vị đại năng tranh phong một phen. Chưa có ý định phân ra sinh tử, nhưng khiến lạc nam phải tinh ngạc Chính là chất lượng hoàn cảnh. Ở nơi này, nên biết rằng, trận chiến quy mô lớn như vừa rồi, nếu xảy ra ở nguyên giới, chắc chắn đủ gây nên thiên băng địa liệt, không gian sụp đổ, vài chục vạn dạm hóa thành bình địa. Thế mà ở tại nơi này, ngay cả không gian cũng rất cứng rắn, chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ mà thôi. Hoang mạc và bầu trời vẫn còn sưng sững, không tổn hại chút nào, không hổ là thế giới cao cấp. Dù chỉ là một mảnh vỡ của nó, vẫn kiên cố hơn nguyên giới rất nhiều. Đế lạc cũng nhận ra vấn đề, mở miệng đánh giá, chỉ có siêu thần đạo chân chính mới, đủ tư cách đánh vỡ không gian của trung cực giới, mà chỉ có bất hủ thần mới, có thể tạo thành một mảnh vỡ như thế này. Thần huyền huân ngưng giọng nói ra, nàng đã từng thấy quy mô chiến đấu như thế một lần. Đó là thời điểm ra ra của nàng liều mình bảo vệ phía sau, trước khi bất hủ cổ tộc hủy diệt, cảm. Nhận được tâm trạng của nàng không tốt, lạc nam cũng giữ im lặng, hắn và đế lạc tiếp tục ẩn thân. Chậm dãi khám phá, trung cực giới thật nghèo, lạc nam hờ một tiếng nói, đã có vài ngày hắn và đế lạc hành tẩu ở. Mảnh vỡ trung cực, dù thấy được không ít cường giả chiến đấu, nhưng lại chưa bắt gặp loại tài nguyên nào nên hồn, tài nguyên cấp thần trở lên không phải dao cải trắng. Đế lạc trợn mắt nhìn hắn nói, tài nguyên, giới muốn thấy một loại thiên đạo cấp tài nguyên, cũng không dễ dàng chút nào. Tu sĩ trung cực giới không phải ăn chay, lạc nam hiểu ý của nàng, dù sao thì trung cực giới tuy. Rằng cao cấp, nhưng không phải chỉ có siêu thần hay bất hủ thần ngược lại thế giới càng rộng lớn. Tờ U sĩ đẳng cấp thấp sẽ càng nhiều, những tu sĩ đẳng cấp thấp này kiểu gì cũng sẽ cố gắng săn lùng vơ vét tài nguyên tu luyện. Nên muốn ở mảnh vỡ của chung cực giới, nhìn thấy tài nguyên quý giá nhiều như cỏ dại là chuyện. K H N thế nào? Tất cả đều phải tùy vào cơ duyên. Tùy vào bản lĩnh mà tranh đoạt đinh đăng đinh đăng, còn đang chán nản. Có thanh âm thánh thoát bỗng nhiên vui mừng truyền đến. Chỉ thấy một con sóc nhỏ có bộ lông màu. không hai cái lỗ tai như hai cái nấm nhỏ, đang nhảy giữa không chung với tốc độ nhanh chóng. Trực tiếp nhảy lên đầu lạc nam ngồi xuống. Đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hương thơm bát ngát dễ chịu, từ cơ thể sóc nhỏ chuyển ra khiến. Tinh thần của hắn bay bỏng, tài nguyên hóa hình, đế lạc giật mình. Ánh mắt kỳ lạ nhìn lạc nam hỏi, sao nó có thể nhìn thấy ngươi? Rõ ràng nàng đã sử dụng hỗn độn. hắc ám phong tỏa, một đường hành tẩu Dù là thần đạo viên mãn, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Vậy mà loại tài, nguyên hóa hình này đủ bản lĩnh tìm đến, còn tự nhiên rơi vào đầu Lạc Nam, không chịu rời đi. Đây rốt cuộc là loại vận khí gì thế hả? Phải biết rằng nơi này ở giữa hỗn độn, không có sự ảnh hưởng đến từ khí vận nha. Dù là khí vận chi tử tại đây, cũng vô dụng mà thôi, sóc con. Nhảy xuống đây xem nào, Lạc Nam nói, sóc nhỏ vậy mà nghe lời của hắn. Chủ động nhảy vào lòng bàn tay. Đôi mắt nhỏ nhắn hít lại rất vui mừng hưởng thụ. Biết riêng hương trùng không? Lạc Nam cười hỏi, người có nuôi riêng hương trùng? Đế lạc bừng tỉnh đại ngộ. Riêng hương trùng là loại cổ trùng đặc. Biệt, nó tỏa ra một mùi hương mà chỉ những loại thiên tài địa bảo, có linh tính mới ngửi thấy được. Từ đó sinh ra cảm giác thân cận, gần gũi, và tự động tìm đến. Lạc Nam đã để Diên hương trùng ở chỗ liễu tú quyên. Nhưng mà lần trước hắn đã sử dụng yêu trùng nhất pháp đạt được. Từ bách đạo đại hội, lĩnh hội khả năng đặc biệt của riêng hương trùng, từ đó hắn chẳng khác nào một con riêng hương, trùng hình người, có thể hấp dẫn mọi thiên tài địa bảo ngây thơ vô số tội. Hôm nay rốt cuộc phát huy tác dụng, có tài nguyên cao cấp hóa hình chủ động tìm đến tận cửa, không biết con sắp nhỏ này là loại tài nguyên gì, Lạc Nam vốt cầm đánh giá. Sự định giao cho thần huyền hôn nghiên cứu, sơ ô bỗng nhiên một mũi tên đỏ ngầu như máu xuyên, qua không gian, mang theo sát thế. Khủng khiếp nhắm thẳng, ngay đầu lạc nam oanh tạc, ánh mắt lạc nam sáng lên, thời gian thần lực bùng phát. Mũi tên bỗng nhiên ngưng động trước mặt của hắn. Không thể động đậy, là tinh linh tộc. Đế lạc nhàn nhạt nói, giao con thú đó ra đây, vèo một tiếng, hai thân ảnh như xé gió trực tiếp hàng lâm. Khí thế thần đạo viên mãn bùng nổ dữ dội, bọn hắn là hai tên nam tử của tinh linh tộc. Lỗ tài dài và nhọn, diện mạo tuấn Mỹ phi phàm. Thần khoác chiến giáp. Tay cầm trường thương trong suốt như thủy tinh, mà lạc nam, còn phát hiện ngoài hai tên nam tử này. Vẫn còn hai nữ nhân của tinh linh tộc, đang ở nấp ở khoảng cách xa. Trong tay cầm cung tên tùy thời xuất thủ, thời không tinh linh, bọn hắn là chủng tộc tinh linh nắm giữ, thời gian và không gian. Khá nổi tiếng, thần huyền huân chuyển âm nói, thiên phú của thời không tinh linh không hề thua. Kém thời không thần thể, lạc nam nhún vai. Nhìn sang đế lạc nói, bình thường ta không thích ra tay với nữ nhân g e -R o 2 ở xa cho nàng được không? Hứ đế lạc lạnh lùng hơi một tiếng. Thân ảnh đã biến mất tại chỗ, đứng lại, nhìn thấy nàng định rời đi. Hai tên nam tinh linh gầm lên một tiếng, không gian thần ngục, ấm ấm ấm ấm ấm, ấm hàng vạn tầng. Không gian ấm, ấm ấm ngưng kết như một ngục tù kiên cố, giam cầm lạc nam và đế lạc vào bên trong, đáng tiếc với hỗn độn quy tắc bao phủ quanh người, đế lạc trở nên xuyên thấu. Không xem không gian thần ngục ra gì, ung dung lướt qua. Đối thủ của hai vị là Tại Hạ. Lạc Nam bước lên một bước. Thần đạo Trung. Kỳ. Cảm giác được khí thế của hắn. Hai tên tinh linh sửng sốt. Thần đạo Trung Kỳ. Lấy từ cách gì xuất hiện ở nơi này. Hắn làm sao vượt qua được hỗn độn. Người đuổi theo kẻ kia. Để ta diệt con kiến này. Một tên tinh linh nói với đồng bọn. Hiển nhiên đã xem thường thần đạo. Trung Kỳ như Lạc Nam. Quyết định cử ra một người làm thịt đế lạc. Dám xem thường lão tử. Lạc Nam phẫn nộ gầm lên một. Tiếng, nào tổ long ngâm ẩn chứa sát âm, ma âm, tạ âm, phật âm. Nguyện âm đầy hỗn loạn, tinh thần hai tên nam tinh linh kịch trấn tốc biến triển khai. Lạc nam trực tiếp hiện ra trước mặt bọn hắn. Nịch thần thủ cùng hóa vũ bá thần thể, kết hợp tung ra một quyền. Này thì khinh thường, một quyền nhìn qua không có chút lực lượng nào, nhưng trong đó chính là bá thế dồn nén. Bờ A vạn hành tinh, hai tên tinh linh vừa kịp lấy lại tỉnh táo, nâng lên trường thương phòng thủ. Không gian trước mặt bọn hắn, được cường hóa như kim cương, đùng như bom nguyên tử nổ tung. Kim cương vậy mà xuất hiện vết nứt, sau đó ấm ấm sụp đổ, làm sao có thể? Hai tên tinh linh rốt cuộc biết mình đụng vào nhân vật khó chơi. Lập tức ăn ý phát động thế công, một tên điều động thời gian và không gian, hóa thành xương xích. Phong tỏa lạc nam, một tên khác nâng lên trường thương, chiến thế, sát thế. Thương thế phu thiên cái địa bùng nổ lao thẳng đến, vơ nờ thọ thương sát, nhất thương đâm ra. Bên trong ẩn chứa thời gian quy tắc trôi nhanh hàng vạn lần, nếu mục tiêu bị đâm phải. Tổ một thọ chắc chắn điên cuồng trôi đi, vừa trọng thương, vừa hào hết thọ mạnh mà chết, cực kỳ tàn nhẫn, thủ đoạn hợp với Âu Dương Thương Lan. Cướp về cho nàng nghiên cứu, Lạc Nam thầm mừng Âu Dương Thương Lan sử dụng thương, lại sở hữu huyết mạch thời không vũ long, rất hợp với bộ thương pháp này, nghĩ đến đây. Lạc Nam khinh miệt nói, không phải chỉ hai ngươi chơi được thời không, lục đạo luân hồi tâm vận chuyển. Lục đạo cùng lúc mở ra, Lạc Nam mượn lấy khả năng của thời không vũ long, thời không hoàng tộc, kết hợp với thời gian đỉnh và không gian đỉnh của mình. Ngay lập tức, thủ đoạn khống chế của tên tinh linh đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, dịch chuyển tức thời triển, khai biến mất, ung dung tránh thoát nhất thương đoạt mạnh, bất hủ thời không thế, Lạc Nam lạnh lùng lên tiếng. Một tay rũi ra bóp chặt càn khôn, thời không thần lực và bất hủ thần văn hòa quyện. Thế giới mở ra, thời gian ngưng động. Không gian khóa chặt lấy hai con hàng này, bọn hắn kinh hãi phát hiện, thì ra đối thủ còn lợi hại. hơn mình ở chính sở trường của mình, tha mạng, cả hai nội tâm gào thét, đáng tiếc tất cả đã muồn, xoẹt lạc nam từ phía sau vung kiếm. Nguyệt thân chảm nhộm đỏ bầu trời, lưỡi kiếm như trang khuyết sắc lẹm quét ngang, hai cái thủ cấp tung bay. Lợi nờ hồn, thậm chí không thể thoát khỏi bất hủ thời không thế, đoạt hồn, lại hấp thụ chất dinh dưỡng. Đoạt lấy tất cả trí nhớ của hai kẻ này, từ ký ức của bọn chúng. Hắn biết được hai tên này, đến từ một nơi gọi là linh giới. Linh giới là thế giới mà tinh linh là. Cờ hờ nơ tộc thống trị, so với tinh linh thì yêu tộc. Nhân tộc và rất nhiều tộc khác, đều thuộc tầng lớp nô lệ, quy tắc thế giới của linh giới, ủng hộ sự phát triển của tinh linh tộc. Bất kể là thời không tinh linh, hát ám tinh linh, hỏa diễm tinh linh, đều vô cùng mạnh mẽ, đáng nói ở chỗ Quy tắc thế giới của linh giới, ban đầu, không phải như vậy, mà là một vị tinh linh thủy tổ thành công, chiếm được thế giới bản nguyên, đột phá siêu thân cảnh. Từ đó mới cửa ngạnh thay đổi quy tắc của toàn bộ linh giới, để thiên vị cho tinh linh tộc. Cũng, từ ngày đó, nhân tộc cùng các tộc khác trở thành nô lệ, tiêu tộc trở thành tọa kỵ hoặc chiến sủng. Tinh linh xưng bá linh giới, lạc nam nhíu chặt chân mày, cẩn thận suy nghĩ, không ngờ siêu thần cảnh có bản lĩnh thông thiên như vậy. Có thể bá đạo thay đổi cả quy tắc của đại thế giới. Chẳng trách đế lạc tha răng cùng sư phụ lưỡng. Bại câu thương cũng không muốn thế giới bản nguyên rơi vào tay hỗn độn minh chủ. Chẳng trách giới. Linh của nguyên giới nhiều lần vì dọn đường cho vân tiêu mà muốn loại bỏ trướng ngại như mình. Bởi lẽ không ai có thể tưởng tượng nếu thế giới bản nguyên rơi vào tay một kẻ đến từ nơi khác. Số phận nguyên giới sẽ như thế nào? Một khi thế giới bản nguyên thuộc về cương giả của tộc nào? Địa vị của tộc đó sẽ vượt lên phần còn lại. Ví dụ năm đó, nếu như vạn yêu chi chủ là kẻ đạt được. Thế giới bản nguyên, khả năng đại hoang thương khung đã lan rộng khắp nguyên giới. Yêu tộc thống trị, duy ngã độc tôn áp đảo chư tộc Pơ Hờ Nờ Phật, đang suy nghĩ. Đế Lạc đã ung dung quay về, giải quyết. Lạc Nam hỏi, là hai nữ thời không tinh linh đến từ. Linh giới, có chút thu hoạch Đế Lạc nhìn con sóc nhỏ trên vai Lạc Nam. Cảm thán nói. Người nhận được đồ tốt, Lạc Nam cười cười, vừa rồi từ ký ức của hai tên nam tử. Hắn cũng biết lai lịch của con sóc nhỏ này, thần đạo cực phẩm tài nguyên, Bách Vũ Linh Chi. Bách Vũ Linh Chi có hình dáng nguyên bản giống, như một cây nấm, tương truyền nó có sức nặng, như 100 tầng vũ trụ trồng chất lên nhau. Lờ tài nguyên cực phẩm để dè luyện thân thể, chỉ cần cắt nhỏ một phần Bách Vũ Linh chỉ hòa vào trong nước và ngâm mình, người sẽ trải qua cảm giác đè ép của đa vũ trụ. Giàn luyện với cường độ cao, mà Bách Vũ Linh Chi có thể hóa hình sẽ càng quý hiếm. Chỉ cần trích một ít máu của nó là có tác dụng tương tự rồi. Không thể nghi ngờ Bách Vũ Linh Chi chính là tài nguyên luyện thể vô hạn. Chỉ cần bồi dưỡng nó đừng chết đi, đừng cắt hết máu của nó trong một lần duy nhất. Người vĩnh viễn sẽ không thiếu tài nguyên luyện thể, với phá đạo liên minh có rất nhiều thể tu. Bách Vũ Linh Chi không thể nghi ngờ là bảo vật, ngay cả tầm mắt cao như đế lạc, cũng phải tán thưởng là đủ hiểu. Lạc Nam sảng khoái nở nụ cười. Thật sự không ổn công, hắn lựa chọn khả năng của Diên Hương trùng nên biết rằng yêu trùng nhất. Pháp chỉ được chọn một loại khả năng, hắn đã từ bỏ tốc độ của thân Hành trùng, phòng ngự của Bất Họa trùng, sức mạnh của Đại Lực trùng, khả năng trị thương của Đạo Sinh trùng và rất nhiều khả năng khác, chỉ để lựa chọn mùi thơm. Hấp dẫn của Diên Hương trùng, thu hoạch như hôm nay là hoàn toàn xứng đáng, hy vọng sẽ tiếp tục. Có thiên tài địa bảo hóa hình tiếp tục mò đến. Đem thi thể của hai tên tinh linh tập thu vào. Bách Vũ Linh Chi thì được cho vô linh giới trâu nhảy nhót. Thời không tinh linh có địa vị khá. Cao tại linh giới, chúng ta vừa làm thịt bốn vị trưởng lão. Nếu để bị phát hiện chắc chắn sẽ kết thù. Đế là ung Dung nói, không sợ tinh linh ở linh giới. Chỉ sợ trêu vào vị tinh linh thủy tổ kia. Tinh linh thủy tổ đã đột phá siêu thần hàng tỷ năm trước. Thật không dám tưởng tượng hiện tại thực lực của đối phương đã đạt đến mức nào. Đương nhiên đó là... Trường hợp tinh linh thủy tổ vẫn còn sống, vậy thì đừng để bị phát hiện là được rồi. Lạc Nam, cười tùm tìm, hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý, cùng lúc điều động quy tắc của mình. Tác động vào trong phạm vi chiến đấu, làm xong tất cả mới thoải mái rời đi. Hai người vừa biến mất không lâu. Vài cái bóng đen như quỷ mị hiện ra ngay tại vị trí này. Hạc ám tinh linh, khí tức của bốn vị. Thời không trưởng lão đến đây thì biến mất. Một nam tử âm u nói, chuyện âm ngọc và bí pháp đều. Mất liên lạc, khả năng lành ít giữ nhiều, có cần gọi thiên cơ tinh linh, đến bói một quẻ không? Một nữ tử nhỏ giọng hỏi, không cần. Nhờ luân hồi lão thích hợp hơn, nam tử đáp, ngài ấy có thể nhìn trộm quá khứ. Xem thử chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, được nữ tử bắt đầu kết ấn. Rất nhanh, mờ tờ lão già lưng còng, được vài lơi đình tinh linh hộ tống đến, lão già có làn da nhan nhúm, dầu tóc bạc trắng. Hai mắt đục ngầu ẩn chứa vô tận tăng thương. Luân hồi tinh linh, nhân vật có địa vị rất cao bên trong tinh linh tộc, tuy khả năng chiến đấu không cao, nhưng luân hồi tinh linh có thể nhìn quá khứ, soi tương lai, thấu thị luân hồi, có sự tồn tại của luân hồi tinh linh, tinh linh luôn thống trị linh giới. Các chủng tộc khác chưa kịp làm phản, đã bị nhìn thấu âm mưu, quyết liệt chấn áp, bẩm luân hồi lão, khí tức bốn vị thời không tinh linh tiêu thất tại đây, nhờ ngươi dò xét chuyện gì xảy ra với bọn hắn. Đám hát ám tinh linh kính cẩn nói, được rồi, luân hồi tinh linh nhẹ nhàng gật gù Hai mắt bỗng nhiên mở ra, vẻ đục ngầu hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, bên trong đồng tử xuất hiện hai vòng xoáy luân hồi nhìn xuyên thời không. Quan sát quá khứ, thời gian đảo ngược trong đôi mắt này của lão già, bỗng nhiên. Sắc mặt luân hồi tinh linh kịch biến, làn da vốn nhăn nheo càng thêm co rúng lại, một bên mắt nhìn thấy vòng xoáy hỗn độn vô tận, như đang rút lấy tâm trí của mình. Mắt còn lại chứng kiến một cổ bá khí lẫm nhiên, bất khả xâm phạm chặn ngang thời không. Đoạn tuyệt luân hồi, phốc trong sự kinh hãi của tất cả tinh linh, có mặt tại hiện trường. Luân hồi tinh linh điên cuồng thổ huyết, bùm, hai mắt của lão nổ tung, có hiện tượng lạ, đế lạc bỗng nhiên lên tiếng, ừm lạc nam nhẹ gật đầu. Hắn hiểu lời nói của nàng, mảnh vỡ trung cực manh mông rộng lớn, không ra lại kiên cố dị thương, khiến ngay cả thần đạo cảnh, nếu không tinh thông không gian chi. Đạo cũng vô pháp xé ré rách để di chuyển, vượt qua thiên địa, thế nên từ khi xâm nhập đến nay, dù biết nơi này đã có khá nhiều cương giả tiến vào thám hiểm, nhưng lại phân tán vô cùng. Ngay cả xích nhà hắc ám của Lạc Nam mở rộng tìm kiếm cũng chẳng gặp được bao nhiêu nhân vật. Vậy, mà lúc này hắn và đế lạc chợt thấy khá nhiều thân ảnh cương giả xuất hiện, cùng hướng về một hướng di chuyển. Dường như đã phát hiện điều gì đó, chúng ta đi xem, hắn đề nghị, đế lạc không nói tiếng nào. Nhưng thất ảnh của nàng đã lao về hướng đó. lạc Nam nhún nhún vai. ung dung đuổi theo. Rất nhanh hai người đã hiểu chuyện gì xảy ra. Một tòa động phủ được phát. Hiện bên ngoài động phủ đã tập hợp không ít tọa kỵ. Thần bảo lợi hại. Chủ nhân của chúng nó đều là đại năng. Động phủ đương nhiên không phải thứ sai lạ gì đối với tu sĩ. Nhưng động phủ có thể khiến vài chục vị đại năng tập hợp thì không phải chuyện thương. Chỉ thấy. hang động này nằm giữa ngọn thiên sơn hùng vĩ. Như một cột trống trời, xung quanh thân núi, là lít nhà lít nhát các luồng trận văn, mờ mờ ảo ảo như ẩn như hiện. Những trận văn này là tàn dư còn sót lại, của một đại trận đã bị hỏng, có thể coi là tàn trận, nhưng dù là tàn trận, khí tức của nó tỏa ra, cũng khiến thần đạo cương giả, không dám tùy tiện đến gần. Sức mạnh của một, tòa tàn trận siêu thần, không có bất cứ thần đạo viên mãn, nào dám vỗ ngực tự xưng mình, có thể chống lại, hơn nữa khả năng. Trước đây tòa đại trận này dùng để bảo vệ động phủ, sẵn sàng oanh sát bất cứ vị khách, không mời nào bén mảng đặt chân đến, đây chắc chắn là tàn trận của một tòa siêu thần trận Pháp, đấy là khẳng định truyền âm, ưng. Cẩn thận một chút Lạc Nam nghiêm nghị nói, động phủ bố trí tại giữa ngọn núi, có tàn trận khủng, bố như thế bố trí xung quanh, không thể nghi ngờ chủ của nơi này, ít nhất cũng là nhân vật siêu thần đạo, động phủ khủng bố như thế, chẳng trách có thể khiến đại năng tìm đến như vịt. Đương nhiên hung hiểm sẽ đi kèm với cơ duyên. Một hang động của siêu thần cảnh hiện ra ở trước mặt, không ai nguyện ý từ chối, bất quá lúc. Này các phương đều thận trọng, không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn, lạc nam đảo mắt nhìn quanh. Đánh giá một thoáng tình hình, đã là nhân vật có thể đặt chân đến chỗ này. Không có ai là dễ đối phó, nam tử trung niên sở hữu kiếp thần đạo thể. Tự xưng là kiếp thương sinh, và lão già lưng đeo hồ lô cắt hồ xa thần lão cũng có mặt. Hai chiến. Thuyền hết sức nổi bật, một tôn do mặt trời lôi kéo, một tôn do mặt trăng lôi kéo, cũng không hề đơn giản. Lạc Nam có thể cảm ứng thấy rất nhiều đạo hỏa và đạo băng, từ hai con thuyền này. Sở lượng đạo hỏa so với thần hỏa đạo chủ còn nhiều hơn, tòa hác điện có 9 con rồng ngự trị phía trước. Lạc Nam có thể nhận ra, chúng nó là hác cổ bạo long, thuộc giống loài hung ác bên trong long tộc. Kiểu dáng như rồng phương Tây, dù là ở nguyên giới, cũng chỉ tồn tại ở thời thượng cổ có thể so với nghịch Long về mặt chiến lực. Ngoài ra còn có vài yêu tộc quý hiếm, mà Lạc Nam chưa từng nhìn thấy bao giờ trong đó có một con rồng đen với khuôn mặt người. Khác với Trúc Long, con rồng này toàn thân đen tuyền, lưng có đôi cánh rơi to lớn, vảy giáp có hoa văn các ngọn núi hùng vĩ, tráng lệ, cảm ứng được nghi hoặc của Lạc Nam. Thần huyền huân chuyển âm nói, đó là Long thân nhân diện thú, có được khả năng của Long tộc và sự tinh thông về các lĩnh vực của nhân tộc.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 Đứng bằng hai chân, cái đầu con người, đáng nói ở chỗ có tận chín cái đuôi sau lưng, đó là lục ngô, cũng là thiên địa dị chủng Thần huyền huyền tiếp tục giải đáp, lạc nam tấm tắt lấy làm kỳ lạ, không hổ là chư giới tập hợp, đủ loại tồn tại ly kỳ cổ quái. Đạo nhân đứng trên thân kiếm, kiếm này lại do quy tắc trì lực ngưng kết mà thành, có thể ở nơi này điều động quy tắc trì lực. Vị đạo nhân này chắc chắn là tồn tại nhập đạo siêu thoát thiên địa trở lên, một gã ăn mặc vô cùng. Kỳ quái, khoác áo cả xa, nhưng trên đầu lại đeo vương miệng, như bậc cửu ngũ trí tôn. Trên cổ lại là chuỗi hạt do đầu lâu kết thành, âm trầm ma khí, giống như hoàng đế, hòa thượng và ác ma tụ tập vào một thân. Thật sự khó lường, những kẻ khác đa phần che giấu diện mạo. Trong bóng tối cũng có một số phương đang ẩn thân. Thu liễm mọi khí tức, lạc nam và đế lạc cũng đang ẩn thân. Không muốn lộ ra sơ hở, nên chỉ đành từ bỏ ý định do xét. Nếu u như tự tiện thăm dò Sẽ bị đối phương cảm ứng được, cục diện lâm vào thế rằng co, các phương thế lực, đều không ai muốn đi trước một bước. Chẳng may bị tàn trận phản phệ trọng thương, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị cương giả xung quanh sâu xe, bên trong hắc điện. tà lãnh thiên mất kiên nhẫn Phàn nàn, thật là một đám nhát chết. Mãi cũng không có ai đủ can đảm phá trận, hay để bổn thiếu lên một chuyến, thiếu chủ đừng vội. Thiên tàn địa lão vội vàng khuyên can, địa phương như thế này ngư lòng hỗn. Chúng ta đừng nên làm chim đầu đàn. Kiểu gì cũng sẽ có kẻ mất kiên nhẫn trước. Trong cuộc diện hiện tại, kẻ này xông lên đầu tiên chắc chắn sẽ thu hút mọi sự chú ý. Hơi không cẩn thận là bị vây công, dù thực lực cường hoành đến đâu. Ở trước sự vây công của hàng loạt đại năng hàng đầu đến từ các đại thế giới, chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi. Thật nhàm chán, tàn lãnh thiên hư một tiếng, từ lúc tiến vào mảnh vỡ trung cực đến hiện tại hắn. Chưa thu được chỗ tốt nào. Tù sĩ phần lớn đều che giấu thân phận, nên khó gặp mỹ nhân. Một số thì trốn trong pháp bảo không ra mặt, tài nguyên cũng chưa thấy đâu, thoáng chốc đã vài ngày trôi qua. Cường giả tụ tập bên ngoài động phủ ngày càng nhiều, nhưng thế cục vẫn không có gì cải thiện, tất cả đều ôm tâm lý để phòng lẫn nhau, cũng không phải các vị đại năng hèn nhát. Mà bởi vì bọn hắn đều đến từ các thế giới riêng biệt, mù tịch thông tin về những đối thủ cạnh tranh, thế nên không dám manh động chút nào, người khác có thời gian. Lạc Nam và Đế Lạc lại muốn tranh thủ, cục diện nguyên giới hiện đang bất ổn, nếu như kéo dài quá trình tìm kiếm quá lâu. Có trời mới biết hỗn độn minh chủ, sẽ có động thái gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương ý tưởng, trời nghĩ là làm. Lạc Nam bắt đầu thi triển bá đạo quy tắc, điều động toàn chức đạo kinh, đem thi thể của một tên tinh linh, trước đó rèn luyện thành cương thi. Bí mật đem vô số trận văn khảm vào trên thân hắn, ở bên cạnh Đế Lạc, cũng làm ra hành vi tương tự. Nàng đem thi thể một nữ tinh linh, luyện thành cương thi, rồi cũng điều động trận văn khảm, lên da thịt của nó, đem áo troàng khoác lên người hai con cương. Thi, khống chế chúng nó rời khỏi bóng tối. Nhanh chóng tiếp cận, trước ánh mắt ngờ vực của toàn trường. Chỉ thấy có hai kẻ bí ẩn bỗng nhiên, từ chỗ ẩn nấp hiện ra, thả người bay lên không chung, bọn hắn định làm gì. Toàn trường giật mình. Chẳng lẽ thực lực của hai kẻ này mạnh đến mức dám làm chim đầu đan. Cả đám vô thức lùi lại giữ. K.H.O.N.G cách đưa mắt nhìn chăm chú, hai con cương thi đến gần thiên sơn, không làm ra bất cứ động tác nào, chỉ tiếp cận tàn trận, bỗng nhiên thân thể hai con cương thi bạo nổ, bùm bùm như hai quả bom nổ tung. Năm ô vàn trận văn trên cơ thể, chúng nó mang theo ngập trời sức mạnh đột ngột bạo phát, khảm vào tàn trận siêu thần đang ngủ say, không xong, sắc mặt đám đông đại biến, mọi thứ diễn, ra quá nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, âm ầm âm. âm. Được vô vàn trận văn mang theo lực lượng chữa trị, dù chỉ là một phần nhỏ cũng đủ khiến tàn trận thức tỉnh, càn khôn rung chuyển. Bầu trời bỗng trở nên đen kịch, đại địa chống rỗng biến mất. Vô số trận văn huyền rượu sông ra, mau chạy, một vị thần đạo viên mãn ủy vào tốc độ cao, hóa thành một cơn cuồng phong la vọt đi. Phốc, trận văn bỗng nhiên biến thành một chùm sáng chiếu xuống. Thân thể của hắn liền tan thành hư vô trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, khiến động tác bỏ chạy của đại đa số. Đều phải dừng bước, tàn trận phong thiên tỏa địa, biến trăm vạn dặm xung quanh trở thành một vùng tinh không đen kịch, chỉ còn lại ngọn thiên sơn tọa, lạc ở trung tâm và các phương cường giả bị vây khốn, xâm nhập động phủ của chủ ta, chết, không gian vang vọng thanh âm. Tờ nờ trận vậy mà có được linh tính mở miệng nói chuyện, không dừng lại ở đó, răng rác âm âm. Ngọn thiên sơn bỗng nhiên dung chuyển mãnh liệt. Từng vết nứt lít nhà lít nhít trên thân núi hiện ra từ bên trong những vết nứt này. Vô số sinh vật hình thù quen thuộc chui ra ngoài. Đây là 3.000 con kiến có kích thước lớn bằng. Nhân loại bình thường, chúng nó đứng bằng hai chân, cơ thể được bao bọc bởi giáp đen. Đồ một tay như lưỡi đào sắc lẹm. Sau lưng có cánh, như một đội quân tinh nhuệ, có thể càn quét chiến trường. 3.000 con kiến tu. 6 thần đạo, không thừa không thiếu, loạn thế nghĩ tộc. Lạc nam giật mình nói, không sai. Đám kiến này chính là chủng tộc, giống với hác y nhân tùy tùng của Tam Duyên. Loạn thế nghĩ tộc, chỉ là thực lực của chúng, nó cao đến mức dọa người. Hầu như đều là thần đạo trung kỳ trở lên, xung đội quân hùng mạnh, như vậy canh giữ động phủ của mình. Đây chính là thủ đoạn của siêu thần cảnh sao, đấy là cũng phải tinh dị, nhưng mọi chuyện không chỉ như thế, chỉ thấy từ trong tàn trận. vô vạn trận văn bay ra khảm lên cơ thể của 3.000 tên loạn thế nghĩ, trận văn gia thân khiến chiến, lực khả năng phòng ngự, tốc độ và công kích của chúng đều mạnh hơn một bậc. Xâm phạm động phủ chủ nhân, tàn sát, một tên loạn thế nghĩ có vẻ là thủ lĩnh, hắn có vài giáp màu đỏ ngầu như máu, kích thước so với đám kiến xung quanh to hơn gấp 3 lần. Tơ U Vi là yêu thần đạo viên mãn, giết, loạn thế nghĩ ngửa đầu gầm thét. Sau đó bất chấp đối tượng là ai, toàn lực xông đến phát động công kích. Khốn nạn, một vị thần đạo viên mãn sợ hãi gầm lên, bắt thủ thần tướng. Hắn triệu hoán một vị chí tôn pháp tướng khổng lồ như sơn thần, với 8 cánh. Tay Điên cuồng tung quyền, cố gắng tiêu diệt hàng chục tên kiến đang xông đến, xoẹt, nào ngờ từ trên thiên không của tàn trận. Vua vàn trận văn ngưng, kết thành một cột sáng chiếu dọi dáng xuống. Mang theo quy tắc chi lực, vượt qua thần đạo viên mãn bình thường, bùm bát thủ thần tướng chưa. Kịp công kích đã bị cột sáng hủy diệt, xoẹt xoẹt xoẹt, đám kiến xông qua. Phanh thây cơ thể của vị thần đạo viên mãn này, thành thịt vụn gực tình cảnh khiến đám đông tê. Dại cả ra đầu. Đáy lòng không ít người hiện lên vẻ sợ hãi, đây là quy lực của trận pháp siêu thần sao, đây là sức mạnh của thuộc hạ siêu thần cảnh sao, khốn kiếp, là tên xúc sinh nào thức tỉnh tàn trận, vài vị đại năng nhịn không được mắng to. Nếu biết kẻ âm mưu phía sau, bọn hắn chắc chắn hợp lực vây đánh thành cạn bã, mặc kệ đám đông nghĩ gì, loạn thế nghĩ như những đồ tể vừa nhanh mạnh và tàn nhẫn phân tán mà ra, nhắm đến tất cả người bên trong trận, mẹ kiếp, cơ duyên đi kèm nguy hiểm quả không sai. Bồn tọa không ngại giết sạch lũ kiến cỏ này, kiếp thương sinh tính khí nóng nảy ngửa đầu quát lớn, kiếp lôi thần tướng hiện, mây đen bao trùm trên đỉnh đầu của hắn. Hàng vạn tia thần kiếp, được triệu hồi ngưng tụ thành một vị trí tôn pháp tướng, chỉ là còn chưa. kịp hình thành, cột sáng trên đỉnh tàn trận, một lần nữa ráng lâm. Xua tan kiếp lôi thần tướng thành hư ảo. Chết, hơn chục con loạn thế nghĩ lao đến áp sát, đáng hận, xem ra tòa tàn trận này, chuyên hủy diệt trí tôn pháp tướng chỉ nhắm vào những trí tôn pháp tướng mà tấn công, Kiếp Thương Sinh phản ứng rất nhanh, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, bản thân như hiện thân của thần kiếp, trong nháy mắt thi triển thần kiếp hóa khí, biến thành vài chục thanh vũ khí, với đủ loại thuộc tính khác nhau hiện ra, hỏa kiếm, lôi mâu, kim thương, thủy giáo, băng phủ, những thanh vũ khí này bạo phát uy lực sánh ngang thần kiếp hàng lâm, một lần đánh lùi hàng loạt loạn thế nghĩ, kiếp thần đạo thể quá mức kinh khủng. Dù không cần đến chí tôn pháp tướng Kiếp thương sinh vẫn có thể tung hoành giữa địch quân, nhìn bản lĩnh của kiếp thương sinh, cờ cờ phương cường giả khác nhất thời lấy lại tinh thần, xem ra đám loạn thế nghĩ này cũng không phải vô địch, vẫn có thể cường ngạnh tiêu diệt chúng nó, nghĩ đến đây, tàn lãnh thiên gầm thét, hát cổ bạo long, giết đám côn trùng gớm viết này, giống giống giống giống giống, chín con bạo long được tháo, xích lập tức ngửa đầu gào giống, long uy trùng thiên, trên cơ thể chúng nó, hiện lên vạn đường long văn, long thế. Sát thế và chiến thế bùng nổ, năng lực của Hắc Cổ Bạo Long có mổ đen, khi đánh ra sẽ tự động kích nổ trên diện rộng, mang đến sức công phá quy mô lớn. Không thẹn hai chữ Bạo Long trong tên, lúc này từng viên lang pháo được bắn ra, từng đường long chảo, từng vũ khí long tộc cuồng bạo đều được thi triển, đánh bay không ít loạn thế nghĩ, nờ hờ nờ g loạn thế nghĩ, được tàn trận cung cấp sức mạnh, khả năng phòng ngự đáng sợ vô cùng. Dù bị quanh tạc bay rất xa, Nhưng lớp giáp trên cơ thể chúng vẫn vô cùng kiên cố. Một lần nữa tập hợp lực lượng vây giết kiểu long, và chục con loạn thế nghĩ kết thành trận hình. Vây lấy cửu long vào trung tâm, tiến hành loạn kích, lại có thêm một đám loạn thế nghĩ, dùng sức mạnh nhục thân như mũi khoan đâm. Thẳng vào hắc điện, muốn nghiền nát tòa pháp bảo này, ấm ấm ầm ầm hát điện rung động không ngừng, trận pháp bảo vệ có dấu hiệu sụp đổ, thiên tàn. Địa lão lên cho bổn thiếu, tàn lãnh thiên hờ một tiếng ra lạnh. Hai vị lão nhân đưa mắt nhìn. Nhau, hiện tại toàn bộ cương giả đều là đối tượng mà loạn thế nghĩ nhắm vào. Không muốn đánh cũng phải đánh, không còn cách nào khác. Thiên tàn địa lão cũng đành lao vọt ra. Chúng ta sẽ vì thiếu chủ giết thẳng vào cửa động, hai thân ảnh ra nua từ trong hát điện lao vọt ra. Lập tức mang theo hai cổ áp bách kinh thiên động địa, chỉ thấy xung quanh địa lão là một lĩnh vực. Ở bên trong đó là thần đạo quy tắc dung hợp cùng thổ thần lực, hiển hóa thành hàng loạt bàn chân. Khổng lồ từ trên cao đạp xuống, theo mỗi cú đá, bước chân của địa lão. Các hư ảnh bàn chân đều tung cước chấn động không gian, đạp bay hàng loạt loạn thế nghĩ. Cùng với đó, xung quanh thiên toàn cũng hình thành lĩnh vực quyền kinh. Nơi quy tắc và thần lôi dung hợp thành vô số nắm đấm lơ đình bao trùm vạn dặm. Mỗi một quyền đấm ra đều là vạn quyền cùng phát. Đấm bay tầng tầng lớp lớp loạn thế nghĩ. Nhưng mà tàn trận siêu thần, một lần nữa thể hiện sự bất. Phàm của nó, bất kể loạn thế nghĩ có bị đánh bay bao nhiêu lần. Khi nào trận văn còn gia trì trên cơ thể chúng nó thì luôn đứng ở thế bất tử, mặc cho Thiên Tàn Địa Lão phối hợp nhẫn nhuyễn, Bách Quyền loạn cứ càn quét bốn phương. Đám loạn thế nghi vẫn cứ ào ào xông đến, chưa từng dứt điểm, khốn kiếp Thiên Tàn và Địa Lão. Đưa mắt nhìn nhau quát, đám kiến này đánh không chết, trừ phi có thể hóa giải tàn trận, không cần hóa giải, có trận thần cao giọng quát lên, tàn trận sẽ tiêu hao lực lượng, chỉ cần kéo dài thời gian Đến khi lực lượng của nó cạn kiệt là xong, bao giờ lực lượng của tàn? Tờ giờ nơ mới cạn đây, tàn lãnh thiên sông ra ngoài hát cùng quát hỏi, không biết, trận thần lắc đầu, y chỉ là chiến trận sư thần đạo viên mãn. Làm sao ước tính được nguồn lực lượng của tàn trận cấp bậc siêu thần mà khi tàn lãnh thiên vừa hiện thân? Đã có bốn con loạn thế nghĩ tu vi thần đạo hậu kỳ, sông đến vây công hắn từ bốn hướng, cho ta cút. Tàn lãnh thiên ngạo nghệ quát to. Giữa mi tầm bất chợt hiện lên dấu ấn một giọt máu hoàng kim, sạc sở cao quý, đùng, lấy tả lãnh thiên làm trung tâm, không gian kịch chấn, lực lượng bá đạo nổ tung, chân nát nhục thân bốn con loạn thế nghĩ, ngay cả trận văn bảo vệ chúng, nó cũng bị vô hiệu hóa, siêu thần huyết thống, có người có kiến, thức kinh dị thốt lên, cái gọi là siêu thần huyết thống, chính là hậu duệ của siêu thần cảnh, bọn hắn sinh ra, đã được thế giới vốn có ưu ái. Cho phép kế thừa một phần nhỏ quyền năng của phụ mẫu, khi kích hoạt siêu thần huyết thống, bên trong thần đạo viên mãn gần như bất bại. Toàn bộ phương diện đều vượt lên thần đạo viên mãn bình thường, bao gồm cả quy tắc chi lực, đó là lý do vì sao huy áp của tà lãnh thiên có thể phá vỡ trận văn. Bởi vì trận pháp này chỉ là tàn trận, đương nhiên yếu hơn siêu thần đại trận thời kỳ toàn thịnh rất nhiều, chết cho ta tàn lãnh. Thiên vận dụng siêu thần huyết thống, ấn ký hình giọt máu trên trán liên tục lé sáng Mỗi một chiêu thức đánh ra đều kinh khủng vô cùng Liên tục khiến loạn thế nghĩ phải nhượng bộ lui binh Chứng kiến toàn trường chú ý vào mình Bản thân toàn lãnh thiên Cảm thấy một cổ ngạo nghẽ xông thẳng lên đỉnh đầu Hưng phấn đến cực điểm Nhưng mà hắn không hề biết rằng Những người có kiến thức ở đây Đa số đều âm thầm chế nhạo hắn Siêu thần huyết thống tuy rằng rất Mạnh Nhưng thứ này chỉ là át chủ bài Nên dùng ở phút cuối cùng Bởi vì đến thời điểm Khi siêu thần huyết thống rút đi cơ thể sẽ gánh không nổi mà lâm vào suy yếu. Nờ hờ nờ phản phệ nặng nề. Thời gian kéo dài trạng thái siêu thần huyết thống, càng lâu tổn thương càng nghiêm trọng. Ở đây, không ít hậu duệ kế thừa siêu thần huyết thống, nhưng bọn hắn đầu có ngu xuẩn mang ra sử dụng, như Tàn Lãnh Thiên trong tình huống như thế này, Thiên Tàn và Địa Lão đưa mắt nhìn nhau. Âm Thầm Bất Đắc Dĩ thiếu chủ từ khi sinh ra đã được toàn bộ thế giới yêu ái, chưa từng trải qua bất cứ trận chiến sinh tử khốc liệt nào. Rõ ràng là thiếu khuyết kinh nghiệm đến cực điểm, ngay cả hai bộ xương già như bọn hắn, cũng không ngờ thiếu chủ vừa ra trận, đã muốn thể hiện uy phong. Vậy mà đem át chủ bài quan trọng nhất, ra thi triển đầu tiên như vậy, nhưng đã lỡ đầm lao buộc. Phải theo lao, thiên tà và địa lão, lập tức iểm hộ hai bên tàn lãnh thiên. Hộ tống hắn một đường giết thẳng đến động phủ. nào một tiếng giống kinh hồn, khiến đám hắc cổ bạo long toàn thân run rẩy chỉ thấy long thân nhân diện. Thú đại triển thần huy. Đôi cánh của nó giang rộng ra, có thể phong tỏa cả̀n khôn. Bên trên cánh là tràn trịt hàng triệu đường long văn, đang luân chuyển sức mạnh, ầm ầm ầm ầm. Hai. Cánh loạn vũ, hàng loạt long kỵ tử trong cánh trực tiếp bắn ra mà không cần kết ấn, nào là long pháo, trấn long ấn, long hoàng kiều tiêu, hàng trăm chiêu thức long kỵ đều được đôi cánh đánh ra không ngừng nghỉ. Emờ tất cả loạn thế nghi chấn bay, chưa dừng ở đó. Đồ một long chảo của nó vậy. Mà có thể uyển chuyển và linh hoạt như tay người Nắm lại tung ra từng quyền Từng trưởng, đôi cánh và đôi tay kết hợp Thế không đa dạng chồng chất mà ra Tàn bạo mạnh mẽ Cảm giác như bản thân của long thân nhân diện thú Vốn là cả một đội long quân vậy Đều là thiên Địa dị chủng Lục ngô không cam lòng yếu thế ngửa đầu gào lên Hổ tộc xưng hùng thần lực bùng nổ Nờ bỗng nhiên tiến hành phân thân Nhưng phân thân ra hình dáng không hề giống bản thể Trái lại mỗi một phân thân Lại là một loài hổ khác nhau, ngũ đầu thần hổ, hắc vân bạch hổ, kim sát bạch hổ, lôi phong hổ, ám quang hổ, cuồng chiến hổ, lệ ma hổ, u hồn hổ, vài chục phân thân là vài chục tôn hổ tộc biến dị, có thần hổ, có ma hổ lục ngô đứng giữa quần hổ như thần của vạn hổ. Ra lạnh cho toàn bộ chiến tướng của mình, nganh chiến với loạn thế nghĩ, canh, kiếm khí sung thiên ngân vang không ngớt, một nam tử trung niên thân khoác đạo bào. Trần đạc phi kiếm bay lượn giữa chiến trường, tốc độ hắn rất nhanh chỉ lưu lại tàn ảnh. Thậm chí dù loạn thế nghĩ vận hết tốc lực, từ đôi cánh phản lực sau lưng, chúng cũng không thể đuổi. Kịp đáng chú ý là thủ đoạn tấn công của trung niên nhân này. Trong tay của hắn cầm một thanh, phất trần với ngàn vạn sợi lông trụm lại ma thanh khi trung niên nhân dùng phất trần quất ra. Lại có ngàn vạn kiếm khí gào thét càn quét, như ngàn vạn thanh kiếm, cùng lúc chém ra, suệt suệt, suệt suệt, dùng phất trần. Nhưng động tác chẳng khác nào đang múa kiếm. Mỗi một sợi lông, chẳng khác nào một thanh kiếm cương hoành. Phất trần quất ra. Ngàn vạn kiếm khí tể xuất, thiên không rơi vào loạn kiếm, kiếm khí tung hoành, trận văn vỡ nát. Cờ nờ hờ trên lưng loạn thế nghĩa ao ảo bị chém đứt, rơi rụng giữa không chung như rơm như dạ, a di đà, dám treo vào chấm. Chu diệt các người khạc khạc khạc, có thanh âm cực độ quỷ dị vang vọng không gian, như tiếng niệm Phật đầy thành tính, như tiếng phẫn nộ của bậc Đế Hoàng. Lại như ác ma cười giữ tận, chỉ thấy tên đại năng vừa giống hòa thượng, vừa giống hoàng đế, lại có phần giống ác ma phát động thế công, hắn tung ra một trường, trong trường này chứa đựng Phật thế siêu độ chúng sinh. Cờ hờ A đựng đế huy của một hoàng đế. Cờ hờ A đựng ma thần lực ngập trời, tưởng chừng không chút liên quan. Bữa A loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lại hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Trực tiếp trưởng bay hàng chục con kiến, chấn cho trận văn bảo vệ quanh thân chúng, nó trở nên ảm đạm. Có dấu hiệu tán đi, trong khi đó, hồ sa thần lão cũng đang thể hiện quy lực của hồ lô cát. Hồ lô cát thiên biến vạn hóa, số lượng thổ thần lực trong đó liên miên bất tận liên tục tiến ra, hóa thành đội sa quân bảo vệ quanh thân lão. P.H.N.G ngự trước bầy loạn thế nghĩ hung hăng, sa quân không mạnh bằng loạn thế nghĩ. Nhưng mà lượng cát trong hồ lô không có dấu hiệu cạn kiệt, mỗi khi có binh lính cát chết đi, hồ lô lại lập tức tạo ra một tên mới, lạc nam nhìn hồ lô cát. Còn thèm hơn cả siêu thần huyết thống, bản thân hắn tự tin mình có đủ khả, năng đột phá siêu thần cảnh. Vậy nên chẳng cần đến huyết thống của kẻ nào. Nhưng cái hồ lô cát này so với linh thổ đỉnh, không. Hề thua kém chút nào. Nếu như có thể đem về, cho yên nhược tuyết sử dụng, thì còn gì bằng. Phải biết rằng yên nhược tuyết, tinh thồng nhất vẫn là thổ và thủy hai loại thuộc tính. Đương nhiên hắn cũng không có ý định ra tay cướp đoạt. Dù sao thì người không phạm ta. Ta không phạm người. Chỉ cần Hồ Sa Thần lão đừng chọc hắn, hắn tuy rằng ưa thích Hồ Lô Các, cũng sẽ không cướp đoạt đúng lúc này, đã có không ít loạn thế nghĩ vây hắn và Đế Lạc, bên trong phạm vi tàn trận, ngay cả hỗn độn quy tắc cũng không thể che giấu được hành tung của hai người, bất quá Lạc Nam và Đế Lạc vẫn không muốn thể hiện quá mức cường thế, tránh bị đám đông chú ý, chỉ thấy Đế Lạc triệu hồi ra hai con khôi lỗi khổng lồ, chúng nó có hình dạng như nhân mã, thân dưới là ngựa, thân trên là người. Nhưng được đúc từ kim loại đen kịt, cũng không biết làm bằng nguyên liệu gì. Hai con khôi lỗi nhân mã của đế lạc, dựng ra hai tấm khiên cong, như hai sườn núi uốn lượn vào nhau. Hợp lại chắn ở phía trước và sau nàng, khiến bầy loạn thế tộc như đụng phải tường chắn Vô pháp đánh qua, lạc nam đứng ké bên cạnh nàng. Có được khôi lỗi của nàng bảo vệ, nên cũng chẳng cần ra tay. Chỉ tiếp tục theo dõi cục diện chiến đấu, loạn thế nghĩ và tàn trận tuy rằng đã rất đáng gơm. Nhưng ta có cảm giác nguy hiểm, thật sự nằm trong động phủ, đế lạc nhẹ giọng nói, vẫn nên chờ đợi có kẻ làm chim đầu đan. Ừm lạc nam gật gu tán thành, hắn cũng có cảm giác, như đế lạc, vị đại năng kia bố trí cả đại trận, và một bầy loạn thế nghĩ, để bảo vệ động phủ của mình, điều này chứng tỏ bên trong động, chắc chắn có thứ gì đó. Có trời mới biết liệu còn bẫy giật, hay thủ đoạn nào khác khủng bố hơn hay không, cứ tạm thời phòng ngự giữ sức, chơi đám đông tổn thất lực lượng. Rồi ra tay cũng không muộn, không ít người có suy nghĩ giống với. Lạc Nam và Đế Lạc, điển hình là chủ nhân của hai tòa chiến thuyền kia, từ đầu đến cuối. Cửa thuyền vẫn đóng chặt, trận pháp trên thuyền vẫn phong tỏa gắt gao. Cà hờ nờ để ai thấy cảnh tượng trong thuyền, nhưng mà đối mặt với số lượng lớn loạn thế nghĩ tấn công. Vầng mặt trời và vầng mặt trăng cực đại kia như có được linh tính. Vậy mà biết phát động công kích đánh trả. Xua đuổi chúng nó không được lên thuyền. Bên trong mặt trời chứa đựng sức mạnh của 30 loại đạo. Hỏa hòa quyện vào nhau, những đạo hỏa này hình thành đôi cánh khổng lồ. Liên tục thiêu đốt và tấn công loạn thế nghĩ đến gần, bên trong mặt trăng, cũng mang theo sức mạnh của 30 loại đạo băng. Mơ tờ trăng tự động điều động, chúng nó đánh ra băng hệ vũ kỹ. Không ít loạn thế nghĩ đã bị biến thành tượng băng, không thể không nói. Mặc dù 3.000 loạn thế nghĩ kết hợp với tàn trận rất lợi hại, nhưng cường giả ở đây không có ai là quả hồng mềm. Bọn hắn mỗi người đều là đại năng mạnh nhất, đến từ các phương đại thế giới. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mỗi người đều có quyền năng riêng của mình. Khả năng vượt cấp chiến đấu, lấy ít địch nhiều là chuyện thường làm. Chưa kể còn có hậu ruệ của siêu thần cảnh tồn tại, thế nên rõ ràng 3.000 loạn thế nghĩ chỉ đủ khả. Năng làm thịt một số ít kẻ yếu mà thôi, phần lớn đại năng còn lại vẫn thừa sức tự vệ. Thậm chí chống lại, trước tình hình như vậy. Không sớm thì muộn tàn trận, cũng sẽ cạn kiệt lực lượng mà thôi. Các người đáng chết, trận linh, của tàn trận cũng nhận ra cục diện không dễ khống chế, nó cũng biết nếu cứ tiếp tục kéo dài, chờ đến khi tàn trận một lần nữa ngủ say, đám khách không mời này sẽ mạo phạm vào động phủ do chủ nhân lưu lại. Trận linh nghĩ ra một kế, đó là ép đám cường giả này đại chiến với nhau, cho cắn chó nghĩ là làm. Nó huy động một nửa lực lượng còn sót lại, cùng lúc chiếu xuống hàng chục cột sáng với quy thế hủy thiên diệt địa, trước đó nó chỉ tiêu diệt. Chí tôn Pháp tướng là vì muốn tiết kiệm lực lượng, nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Những cổ sát này chiếu vào hai tôn chiến thuyền, chiếu vào những kẻ còn đang ẩn nấp, trong bóng tối chưa chịu hiện thân, chiếu vào hai con khôi lỗ nhân mã của đế lạc. Hiển nhiên trận linh muốn tất cả mục tiêu đều phải lộ diện, vành oanh oanh oanh, mặt trời và mặt trăng kéo thuyền ấm ấm sụp đổ. Trận Pháp trên thuyền có dấu hiệu tiêu tan, hừ hai tiếng quát thánh thoát vang lên, cổ nguyệt cơ và cổ nhật cơ. Không còn cách nào khác, phải thu hồi thân bảo phi hành, để tránh tổn hại. Mỗi một người mang theo hai vị cường giả hiện thân, oa, wow, mỹ nhân, chứng kiến tự sắc xuất chúng, khí chất mê người của hai nàng. Ánh mắt tàn lãnh thiên bừng sáng, so với cơ duyên. Hắn càng ưa thích mỹ nhân, đặc biệt hai nữ nhân này khí chất hoàn toàn khác biệt. Một băng một hỏa, vừa cường đại vừa có phần giống nhau. Nếu có thể cùng lúc chinh phục cả hai nàng, sẽ rất có thành tựu. Cổ gia tỉ muội bị trận linh ép buộc hiện thân. Những kẻ đang chờ thời cơ khác, cũng không thoát khỏi số phận, điển hình như 10 vị cương giả của. Tinh linh tộc cố gắng né tránh cột sáng, rời khỏi bóng đêm, cầm đầu là một nữ tinh linh đeo mặt nạ, chỉ để lộ thân thể trong tà áo choàng rộng thùng thình, nhưng không giấu được các đường cong lã. Lướt, lại là mỹ nhân, hơn nữa còn là tinh linh tộc. Chúng mánh tàn lãnh thiên hít thở không thông, đế lạc thấy cột sáng sắp xuyên thủng, khiên chắn, của hai tôn khôi lỗi. Phản ứng nhanh chóng đem chúng nó thu vào. Dịch chuyển tức thời, Lạc Nam kéo lấy tay nàng. Hai người cùng lúc biến mất, đùng nơi bọn hắn vừa đứng, đã sụp đổ trước sức mạnh của cột sáng. Khủng khiếp trong lúc nhất thời, tất cả đều đã hiện thân, tất cả nhân vật bên ngoài thiên sơn, đều đã bị trận linh ép phải lộ diện. Lúc này đám đông mới âm. Thầm giật mình, thì ra có đến cả trăm phương thế lực ở đây. Số cường giả tổng cộng cũng lên đến gần 300 vị. Mẹ kiếp. Cái đám khốn kiếp này lẫn trốn từ đầu đến cuối, để lão tử chiến đấu mệt muốn chết, kiếp thương. Sinh nổ trận lôi đình, trực tiếp cầm kiếp thần lôi ráng thẳng xuống đầu tinh linh tộc vừa lộ diện, hực một vị lôi thần tinh linh trực tiếp bước lên. Giữa đầu có một cái sừng, như cột thu lôi nganh đón, vành, kiếp thần lôi nổ tung. Mà vị lôi thần tinh linh cũng bị đẩy lùi hàng ngàn dặm, muốn làm bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ rinh môi, các người không có cửa. Lòng thân nhân diện thú cũng cực kỳ phẫn nộ, thử hỏi bọn hắn phải vất vả chiến đấu, với 3.000 con loạn thế nghĩ hùng mạnh ngay từ đâu. Cực kỳ chật vật và tốn sức, thế mà cái đám này lại bí mật ẩn nấp xung quanh. Chờ cơ hội ra tay đâm lén sau lưng, thu hết lợi ích. Làm sao có thể không nổi nóng? Lòng thân nhân diện thú biến lớn. Kích thước to gấp 3 lần nguyên bản, đôi cánh của nó bao phủ thiên không. Lòng kỹ từ trên không ẩm ẩm quanh tạc, vào một nhóm quỷ tộc cường giả vừa lộ diện, làm can Một vị quỷ đế nổi giận quát lớn, bách quỷ dạ hành, bóng tối bao trùm xung quanh. Quỷ vực mở ra, hàng trăm con quỷ với từng giống loại khác nhau xuất hiện hành tẩu với tốc độ cao. Liên tục đánh ra công kích đối kháng, với lòng kỹ phô thiên cái địa, hồ sa thần lão nhân cơ hội này. Bỗng nhiên điều động hồ lô cát, biến thành một vị người cát khổng lồ tay nâng kim tự tháp lao đến. Nện thẳng vào lồng ngực kiếp thương sinh, Hiển nhiên hai người đã có ân oán từ trước. Hồ sa thần lão nhân cơ hội đối phương, lơ là bất chợt đánh lén, phốc, kiếp thương sinh quả. nhiên không kịp đề phòng, lồng ngực bị chấn muốn nổ tung, một cái lỗ máu xuất hiện, lão già khốn kiếp. Muốn chết phải không? Kiếp thương sinh ngửa đầu gầm giống, nghịch thế thần thông chấp pháp. Lạnh, cơ thể như một cái lò luyện kiếp của hắn phát ra tiếng nổ ấm ấm như chống trận. Vạn dặm, mây đen kéo về, từ bên trong đám mây. Thần kiếp hiển hóa thành hai vị chấp pháp đạo giả. Thực lực khủng bố hàng lâm mà xuống, chấp pháp đạo giả sở hữu sát thế, chiến thế. Thực lực không khác nào đại năng, một vị chấp pháp đạo giả chống lại người cát. Vị chấp pháp đạo giả còn lại mang theo trường đao đuổi giết hồ sa thần lão. Thủ đoạn của kiếp, thường sinh khiến không ít người tê dại cả ra đâu. Không hổ là kiếp thần đạo thể, ngay cả chấp pháp đạo giả, vốn thuộc về giới linh của thế giới, mà hắn cũng sai khiến được. Đúng là chỉ thủ đoạn của nghịch thế thần thông mới làm được khi toàn bộ thế lực và cường giả bị ép hiện thân. Độ một quân loạn thế nghĩ đã không còn là uy hiếp lớn nhất, mà tất cả đều hiểu ra rằng, mối trở ngại. Nguy hiểm lớn nhất trong việc tranh đoạt cơ duyên chính là những cường giả xung quanh. Nờ hờ nờ kẻ đến từ thế giới khác, thế nên thay vì hợp sức chống loại loạn thế nghĩ như trước. Hiện tại các đại năng đều trở nên đề phòng lẫn nhau, ra tay có trường mực, không dám dốc hết sức chiến đấu để tránh lộ sơ hở rồi bị người khác bí mật tập kích. Trong lúc, nhất thời cục diện đã vô cùng hỗn loạn, chứ đồng bọn ở bên mình. Những kẻ khác đều có khả năng trở thành kẻ thù, mọi thứ xảy ra đúng như trận linh mong muốn. Nó đã thành công khích bác đám sói đói này, để bọn chúng tự giết lẫn nhau, chỉ trong nửa canh giờ. Đã có hơn 10 vị thần đạo viên mãn ngã xuống, trong cuộc loạn chiến, đoạt hồn lạc Nam Thi. Triển mị ảnh tiêu giao bộ, muốn nhân lúc chiến trường hỗn loạn thu gặt linh hồn. Tranh thủ đột phá cảnh giới hồn tu, ở đây toàn là linh hồn của thần đạo viên mãn. Nếu có thể cướp số lượng lớn, việc đột phá hồn thần đạo hậu kỳ là chuyện dễ dàng, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện linh hồn của những vị thần đạo viên mãn, sau khi chết đột nhiên. Biến mất một cách quỷ dị, không biết đã biến đi đâu. Cả khát một yên hắn không thể đoạt hồn như mong muốn, như nghĩ ra điều gì. Lạc Nam liền quay đầu nhìn về phía thiên Sơn chỉ thấy tại nơi đó. Vờ vàn trận văn... Đang dần dần sáng lên từng chút từng chút, không xong, hắn giật mình trong lòng. Tàn trận này đang hấp thụ linh hồn của những kẻ đã chết. Bên trong nó để khôi phục, không hổ là siêu thần trận pháp. Linh tính của nó cao đến mức nghịch thiên, chẳng trách nó cố ý dùng thủ đoạn để dụ đám cường giả. Tự giết lẫn nhau, nguyên nhân là muốn hấp thụ chính bọn hắn để phục hồi. Nếu để nó thành công khôi phục thành siêu thần sát trận, sợ rằng chín phần, thậm chí toàn bộ đại năng ở đây đều sẽ chết. Bao gồm cả bản thân mình, Lạc Nam tự tin đến mấy cũng không cho rằng mình đủ sức chống lại một. Trận pháp cấp bậc siêu thần, nhưng tình hình hiện tại đã quá loạn rồi. Nếu U hắn đem chuyện này lớn tiếng công khai, chắc chắn trận linh sẽ nhắm vào hắn. Hạc một hận lên đầu hắn, toàn lực kích sát hắn, chỉ còn cách mượn đau giết người. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đảo quanh tìm kiếm mục tiêu. Ánh mắt đột nhiên sáng lên nói, nàng chờ ta một chút, đấy là không hiểu chuyện gì xảy ra đã. Thấy Lạc Nam biến mất, còn chưa kịp trách hắn cái tội, dám tự tiện cầm tay kéo nàng, nàng chú ý theo dõi Lạc Nam, chỉ thấy hắn lặng lẽ hòa nhập vào bóng tối, tiếp cận đến vài con hắc cổ bạo long của Tàn Lãnh Thiên, uy áp tổ long chậm rãi tràn ra, vài con hắc cổ bạo long thương tích đầy mình, vốn đã rất yếu, không thể chống lại trước huyết mạch áp chế, dễ dàng đã bị Lạc Nam thi truyền nhiếp hồn, làm theo lệnh của ta, Lạc Nam truyền đạt ý niệm, ngào ngào ngào ngào ngào Hác cổ bạo Long bỗng nhiên ngửa đầu giống to, tàn trận chết tiệt kia, đang hấp thu linh hồn của các người sau khi chết. Nó sắp phục hồi toàn thịnh rồi. Lúc đó không ai sống nổi. hắc cổ bạo Long có tu vi cao, đương nhiên việc nói tiếng người là vô. Cùng đơn giản, thanh âm rảnh mạch rõ ràng, lòng ngâm vang vọng thương khung. Tất cả đều có thể nghe thấy. Toàn trường sừng sốt, lúc này mới chú ý nhìn đến tòa thiên sơn. Phát hiện các trận văn quả thật có dấu hiệu khôi phục, không xong. Mâu rừng đánh toàn thể đại năng hoảng sợ, vội vàng thu hồi thế công. Rất sợ mình tiếp tục vô tình tiếp tế năng lượng cho tàn trận hồi sinh, đám bò sát khốn kiếp. Các người thành công chọc giận ta, đúng như dự đoán của Lạc Nam. Trận linh phát ra tiếng gầm thịnh nộ, mưu kế của nó sắp hoàn thành. Chỉ cần thôn phệ thêm hàng chục linh hồn nữa là thức tỉnh. Không ngờ bị đám dòng này lên tiếng phá hư kế hoạch, chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu từng cột sáng như lưỡi gơm đoạt mạng giáng lâm. Trực tiếp rơi vào thân của đám rồng, không trong tiếng quát đau đớn và bất lực của tàn lãnh. Thiên, 9 con rồng oai phong lôi kéo cung điện của hắn, đã biến thành xương trắng, mẹ kiếp trận linh. Dám tiêu diệt chiến thú của bổn thiếu, tàn lãnh thiên đau lòng muốn điên, 9 con rồng đó thật ra là 9 mỹ nhân long tộc. Hắn phải rất vất vả, bỏ ra cái giá to lớn mới thu thập được, lúc này bị tàn trận tiêu diệt. Hắn hung tàn sâm lên thiên sơn muốn ăn thua đủ, chủ nhân của đám bò sát thấp hèn cũng nên chết. Trận linh cảm thấy giết vẫn chưa đủ Vội vàng hội tụ ánh sáng chiếu xuống tàn lãnh thiên Thiếu chủ cẩn thận Thiên tàn và địa lão sợ hãi gầm lên Vội vàng triệu hoán hai trí tôn pháp tướng khổng lồ ngăn trở ở phía trước Tung ra quyền đấm cước đá Bảo vệ tàn lãnh thiên từ phía sau Xoẹt xoẹt Tư sáng vô thượng hàng lâm Xong tướng tiêu tan Thiên tàn địa lão bị phản phệ nặng nề Như diều đứt dây rơi xuống Mờ u tươi cuồng phún Nhị lão tàn lãnh thiên biến sắc Vội vàng hạ xuống bên cạnh hai lão già, kiểm tra thương thế của bọn hắn, cột sáng lại hội tụ. Trận Linh không nguyện buông tha tàn lãnh thiên. Một lần nữa soi dọi xuống đầu, cút cho lão tử, tàn lãnh thiên nộ hống, phụ thân của ta chắc. Chắn diệt ngươi, theo thanh âm của hắn vang lên, từ trong ấn ký hình giọt máu giữa trán Hữ ảnh một nam tử cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn hiện ra, siêu thần hình chiếu. Trận Linh cũng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc. Siêu thần hình chiếu hiện thân đấm ra một, quyền bá đạo xua tan cột sáng hủy diệt của nó, mà hư ảnh của siêu thần hình chiếu cũng ảm đạm đi vai. Phần, khiển nhiên là hàng tiêu hao lực lượng, không thể sử dụng vĩnh viễn, bất quá dù là như vậy. Trận linh cũng đành tạm thời từ bỏ ý định, giết chết tàn lãnh thiên, bởi nó biết rằng nếu muốn hủy, diệt siêu thần hình chiếu, mình sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Đến lúc đó, không thể duy trì tàn trận hoạt động được nữa, đáng hận. Nhận ra thiên tàn và địa lão tuy hấp hối, nhưng vẫn còn sống, tàn lãnh thiên thở ra một hơi. Nhanh chóng thu bọn hắn vào trong hắc điện, cũng đem hát điện thu trở về đan điền của mình. Hắn ngửa đầu nhìn lên, phát hiện vô số ánh mắt đang tập trung vào mình. Hiển nhiên việc tàn lãnh thiên liên tục thi, triển siêu thần huyết thống và siêu thần hình chiếu, khiến đám đông kinh dị. Không hổ là con ông cháu cha, thủ đoạn giữ mạng thật nhiều, nợ không phải vì tàn trận quá lợi hại. Năm ấy thủ đoạn như thế của tàn lãnh thiên, rất ít người có thể là đối thủ của hắn, thiếu chủ. Người làm ơn nghe lời lão phu một lần, tìm cách thoát khỏi đại trận này, thiên tàn yếu ớt từ. Trong truyền âm ra ngoài, khủ, hiện tại ác chủ bài của ngươi đã bại lộ hết rồi. Rất khó để cạnh tranh với bọn chúng. Đúng vậy, giữ được rừng xanh không lo thiếu củi đốt. Xin thiếu chủ, địa lão cũng thì thao, xin phu quân. Hãy trốn thôi, các nữ nhân của tàn lãnh thiên. Cũng mở miệng cầu khẩn hắn được rồi. Các người an tâm, tàn lãnh thiên hít sâu một hơi, nắm đấm siết chặt. Ánh mắt thèm thường nhìn về phía cổ Nhật cơ, cổ Nguyệt cơ và nữ nhân đứng đầu tinh linh tộc Thầm nghĩ trong lòng, bổn thiếu mặc kệ cơ duyên trong động phủ, chỉ cần bắt được ba mỹ nhân này. Tơ tơ cả tổn thất sẽ được bù đắp nguyên vẹn, hắn đã hạ quyết định. Sẽ không tiếp tục thăm dò động phủ siêu thần, ngược lại hắn sẽ chờ đợi thời cơ. Bắt ba mỹ nhân đẹp nhất tại nơi này. Đối với hắn chiếm được mỹ nhân còn quan trọng hơn cơ duyên. Cái tên này, chú ý đến ánh mắt của tàn lãnh thiên, tam nữ nhẹ nhíu chân mày, trực giác của thần đạo viên mãn, nhạy bén đến mức nào. Tàn lãnh thiên có ý đồ với các nàng, làm sao có thể qua mặt được các nàng. Bất quá tên này là hậu, nhân trực hệ của siêu thần cảnh. Lại đang thi triển những thủ đoạn mạnh nhất nên tạm thời mặc kệ hắn. Nhưng nếu hắn dám có hành vi, quá phận nào... Đừng trách các nàng độc ác, bản thân các nàng cũng có siêu thần cảnh chống lưng. Sợ em ở ai sợ ai, làm rất khá, nhìn thấy lạc nam lặng lẽ trở về như trốn không người. Đế là cũng phải gật đầu tán thưởng, không hổ danh là nhân vật có thể khiến sư phụ của mình phải. kiêng kỵ trong trận đại chiến, hắn là người đầu tiên phát hiện âm mưu của trận linh. Lại có thể ném đá dấu tay, dùng đám rồng của ta lãnh thiên vạch trần, bản thân bình yên vô sự. Một loạt các hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng đòi hỏi sự nhạy bén. Tinh tế cũng như bản lĩnh phi thường, nếu Lạc Nam không ra tay. Một khi kế hoạch của trận linh thành công, siêu thần sát trận toàn diện khôi phục. Hầu hết người ở đây đều khó mà sống sót, có thể nói hắn là ân nhân của mọi người, cũng không quá. Đáng, các vị, trận linh này quá mức danh ma. Xém chút đã có thể hại chết chúng ta. Kiếp thương sinh cao giọng nói chuyện, chỉ bằng trước. T1A liên thủ phá trận, sau đó tranh đoạt cơ duyên, tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Nhất trí trung niên nhân tay cầm, phất trần gật đầu, chúng ta không có ý kiến, cổ gia tỉ mội ung dung nói, vậy còn chờ gì nữa, giết hết đám kiến này rồi đến cái trận pháp chết tiệt, lục ngô tính khí nóng nảy, dẫn đầu đội quân hổ thần sông thẳng vào bầy kiến, cục diện liên tục xoay chuyển, tất cả đã nhận ra sự nguy hiểm của trận linh, quyết định một lần nữa hợp lực phá trận, một khi trận pháp này phá đi, dù tranh đoạt cơ duyên không lại cũng có thể bỏ trốn. Không đến mức bị vây nốt ở chỗ này Các phương đại năng đều quyết đoán lao đến thiên sơn phát Động công kích Trước sức mạnh của bọn hắn Loạn thế nghĩ liên tục bị đánh bay Liên tục bị tàn sát Lạc Nam và đế lạc cũng đuổi theo ở phía sau Ven đường tùy tiện đánh vài con kiến Để góp sức Tránh bị đám đông xem là công địch Các người muốn chết Trận linh vừa giận vừa sợ Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy Nó chắc chắn sẽ bị phá nghĩ đến đây Trận linh quyết định giết gà dạ khỉ Vận dụng gần hết lực lượng còn sót lại của mình, ngưng tụ ra 5 cột sáng khổng lồ chắn ở phía trước thiên sơn. Toàn trường dùng mình, vô thức lùi lại bước chân, năm cột sáng có thể diệt trừ cả đại năng, cần đến siêu thần hình chiếu mới đủ sức chống lại. Không ai muốn trở thành một trong năm đối tượng xui xẻo khốn kiếp, với lực lượng còn sót lại của nó. năm cột sáng này đã là đợt công kích cuối cùng, một vị trận thần đã dám khẳng định, chỉ cần chống được năm cột sáng này. Tàn trận sẽ bị phá, nhưng ai sẽ chống đây?" Một vị quỷ đế mỉa mai hỏi, "Ai có thủ đoạn phòng ngự mạnh?" Kiếp Thương sinh trường mắt nhìn Hồ Sa Thần lão quát, "Lão giả ngươi lên đi, cái hồ lô cát của ngươi thừa sức chống lại cột sáng, sao ngươi không lên? Gọi ra chấp pháp đạo giả chết thay." Hồ Sa Thần lão quát lại, mẹ nó lũ khốn hèn nhát, "Lão tử đã thay các ngươi chống mấy lần rồi." Tà Lãnh Thiên phẫn nộ mắng to, "Ai bảo ngươi ngu?" Xuẩn, các vị đại năng thầm nghĩ, Đám người đưa mắt nhìn nhau, tuy biết rằng chỉ cần chống được 5 cột sáng hủy diệt cuối cùng này là thành công phá trận, tiếp cận động phủ siêu thần, nhưng vấn đề chính là 5 kẻ xui xẻo sẽ là ai, người nhìn ta, ta nhìn người, dù là đại năng bản lĩnh cao cường. Không ai nguyện ý xông lên chịu chết, quy lực của cột sáng mà tàn trận có thể đánh ra trước đó mọi. Người đều rõ ràng, thần đạo viên mãn, nếu không có thủ đoạn đối kháng, sẽ chết rất thảm. Tờ ăn N xương Nát Thịt Ngay cả siêu thần hình chiếu cũng phải ảm đạm, khi ngành đón trực diện là đủ hiểu, đương nhiên dù có không ít đại năng, sở hữu khả năng chống lại cột sáng. Nhưng điều đó cũng sẽ khiến bọn hắn tổn thất không nhỏ, hao tổn át chủ bài. Chẳng ai muốn mình phải trả giá thay người khác cả, khôn hồn thì cút, trận linh phẫn nộ nói. Hừ, lòng thân nhân diện thú giận dữ quát lên, tất cả cùng nhau sông lên. Kẻ nào bị cột sáng chiếu vào xem, như xui xẻo ánh mắt toàn trường lấp lué. Đây không thể nghi ngờ là cuộc trôi vận khí, cường giả có vài trăm người. Sẽ có năm người ngẫu nhiên bị cột sáng chiếu vào. Có thể sống sót hay không, tùy thuộc vào bản sự, kế hoạch của người không tệ. Nhưng chẳng may có những kẻ hèn nhát, không xông lên thì sao? Hồ sa thần lão nhàn nhạt hỏi, kẻ nào không cùng lúc sông lên, sẽ bị tất cả những người còn lại vây công đến chết. Lục ngô giận, giữ nói, nhất trí kiếp thương sinh tán thành giật đầu. Đảo mắt nhìn quanh quát lên. Có kẻ nào không phục, xem ra chỉ còn cách này, cổ nhật cơ thản. Nhìn nói, tán thành kế này, kẻ nào không lên sẽ bị chúng ta vây giết. Toàn trường gật đầu, đã tốn nhiều công sức như vậy. Không thể lưu bước được nữa, trong vài trăm đại năng. Chưa chắc cột sáng sẽ chiếu vào mình. Lạc Nam và Đế Lạc nhìn nhau nhú nhún vai. Cũng chẳng còn biện pháp nào khác, đếm rất câu. Toàn bộ phải sông đến thiên sơn cùng lúc. Kiếp thương sinh trầm giọng nói. Ba, sắc mặt toàn trường nghiêm nghị. So với việc bị tia sáng chiếu vào, bị đám đông hợp lực vây giết càng khó nhằn hơn, vậy nên cũng không ai có ý định lật lọng. Hai, kiếp thương sinh gào thét. Một, đùng, toàn trường bạo phát sức mạnh. 300 vị đại năng bằng tốc độ nhanh nhất của mình lao đến Thiên Sơn Khổng Lâu. "Vậy các ngươi có thể đi chết." Trận linh rốt cuộc phẫn nộ. Năm cột ánh sáng ngẫu nhiên chiếu xuống năm nhân vật xấu số, dù động phủ bị xâm phạm, Nó cũng muốn kéo theo năm kẻ chôn cùng, cột sáng thứ nhất chiếu ngay cổ nguyệt cơ, cột sáng thứ hai chiếu vào một tên đại năng của thân, tộc cột sáng thứ ba chiếu vào trưởng lão của tinh linh tộc, cột sáng thứ tư chiếu vào hồ sa thần Lão mó nó đúng là vận cứt chó, lạc nam nhìn cột sáng khổng lồ trên đầu mình, và đế lạc ngửa đầu. Mắng to, ngươi né sang một bên để ta đế lạc nghiêm nghị nói, ta không thích để nữ nhân gánh thay, lạc nam bĩu môi nói, nàng mau đi, không có quá nhiều. Thời gian để quyết định, ngay khi nhận ra Lạc Nam muốn ngạnh kháng, đế Lạc đã lập tức dịch chuyển không gian, đáng ghét thật, cổ Nguyệt cơ sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên cũng không nghĩ mình sẽ xui xẻo như vậy, khanh khách, muội mụi ở lại mạnh khỏe. Tờ tờ đi trước một bước vậy, cổ Nhật cơ sung sướng cười to, thả người bay vọt đi, người đừng vội đắc ý, cổ Nguyệt cơ hừ một tiếng, giờ một cửa chán hiện lên giọt máu, trong suốt tinh tế như lưu ly, nàng kích hoạt siêu thần huyết thống. Khoảnh khắc đó, hàng trăm loại đạo băng bùng nổ xung quanh nàng, ngừng kết thành một vầng khuyết nguyệt khổng lồ và sắc bén, chạm thẳng lên cột sáng giữa không trung, vành, không gian nổ tung. Không hổ là hậu duệ của nhật nguyệt thần chủ, trang khuyết đông cứng cả ánh sáng. Một vụ nổ kinh hoàng trấn, cho cổ nguyệt cơ liên tục lùi bước, hiện nhiên nàng cũng bị thương không nhẹ chút nào sau khi gánh được một đòn chí mạng. Nhanh chóng, lấy ra một viên thần đan bỏ vào môi thơm, ngồi xuống điều tức. Nàng không vộ chút nào, bởi nàng biết quá trình phá giải hoàn toàn trận pháp sẽ còn tốn thêm một đoạn thời gian, nhân cơ. Hội này khôi phục, để còn có thực lực cạnh tranh, vạn thần hiện thế, đại năng của thần tộc nghiêm. Nghị quá to, sau lưng hắn, hư ảnh hàng vạn các vị thần hiện ra, có đế thần tộc, cự thần tộc, hỏa thần tộc, thủy thần tộc, lôi thần tộc, đủ loại thần tộc, đem sức mạnh truyền vào cơ thể của hắn, đại năng thần tộc tiếp. Thù sức mạnh, vòng sáng trên đầu xoay tròn. Chịu hoán một kiện thần binh cực phẩm, vẫn thần thương, mang theo thương thế, sát thế. Chiến thế, thần thế và vô vàn thần văn hội tụ. Một thương nhanh đón trực diện cột sáng đang ráng xuống. Răng rác, vẫn thần thương nát bấy, trong ánh mắt kinh hoàng của đại năng thần tộc. Cột sáng dù bị suy yếu không ít vẫn thành công xuyên thủng lồng ngực hắn. Phốc, đại năng thần. Tộc thổ huyết. Hấp hối ngã lan xuống đất. Cũng may có một vị cương giả của thần tộc khác Kịp thời phất tay thu, hắn vào trong không gian Pháp bảo, tiến hành liệu thương, mạng ta xong rồi, trưởng lão tinh linh tộc thê lương cười thảm. Hắn đã dốc hết thủ đoạn phòng ngự của mình, cũng không ngăn cản được quy lực từ luồng sáng, đang, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Một bóng lưng phong hoa tuyệt đại bỗng dưng hiện ra trước mặt của hắn, bệ hạ, trưởng lão tinh linh tộc khóc lên vì cảm động, ca hờ nờ sai. Người đứng đầu linh giới, vạn linh nữ chủ, đã đứng ra cứu hắn. Khoác trên người thần tinh linh. Giáp hai màu đen và lục đan sen. Hai tay chấp trưởng hai thanh đại đao thần binh của nàng là tinh thần đao và linh thần đao. Giữa chán hiện lên dọc máu chứng minh cho siêu thần huyết thống. Xong đao kết hợp. Đao thế ngập trời. 18 loại thần lực viên mãn gạo thét keng. Đao khí sung thiên cường ngạnh. Đối kháng cột sáng một kích chính diện. Âm ầm ấm ầm ấm cơ thể. vạ linh ngữ chủ liên tục bị đẩy lui. Chiến giáp rung lắc dữ dội Nhưng nàng vẫn kiên cường cắn chặt răng Mãi đến khi cột sáng hoàn Toàn biến mất Sông đau đã hiện lên đầy dậy vết nứt Một chân vạn linh nữ chủ đã quỵ xuống Sóng lưng vẫn thẳng tắp dưới ánh mặt trời Nganh đón hàng loạt ánh mắt sùng bái của tinh linh tộc So với cổ nguyệt cơ Thương thế của nàng nhẹ hơn nhiều Cũng không phải nàng mạnh hơn cổ nguyệt cơ Mà vì trước đó Cột sáng đã bị trưởng lão của tinh linh tập Làm suy yếu một chút rồi Lên vạn Linh nữ chủ nghiêm nghị đứng lên Sinh mạnh thần lực và mộc thần lực, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Thì triển thân pháp hướng về thiên sơn lao, đi như lưu tinh, năm vị cường giả tinh linh tộc yểm hộ xung quanh nàng ở một bên khác. Hồ sa thần lão bất đắc dĩ đối mặt với cột sáng. Không ngờ bản thân đen đủi như vậy, nhưng hết cách rồi. Có chơi có chịu, lão trực tiếp trốn vào bên trong hồ lô cát. Hy vọng với khả năng phòng ngự của nó sẽ giúp mình thoát được một kiếp. đùng cột sáng chiếu vào hồ lô cát, nó rung lắc dữ dội. Vô tận thổ thuộc tính, tuôn ra ra cố thành hồ lô. Cố gắng bảo vệ chủ nhân mình bên trong, răng rắc lần đầu tiên vết nứt hiện ra bên trên hồ lô. Cát nó vốn là siêu thần bảo bị hư hỏng, đối mặt với siêu thần sát trận không hoàn chỉnh. Lực lượng xem như ngang nhau, thế nên thế công của siêu thần sát trận hoàn toàn có thể gây tổn. Hạ đến nó, hồ lô cát nứt ngày càng nhiều. Có dấu hiệu vỡ ra một lỗ thủng phốc, hồ sa thần lão ở bên trong, cũng bị vài tia sáng chiếu. chúng Thương thế nặng nề, cũng may tia sáng rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ, tan biến mất dạng, phù phù, phù, hồ sa thần lão thở hồn hền chui ra. Sự định độn thổ rời đi, thương thế quá nặng, lão lại không phải hậu ruệ của siêu thần cảnh. Không có con bài như đám người tàn lãnh thiên hay cổ nguyệt cơ để tiếp tục, này này rốt cuộc đã. Đến một tiếng cười lãnh khóc vang vọng trên đỉnh đầu, kiếp thương sinh chẳng biết từ bao giờ đã. Quay ngược trở về. Hùng ác ra tay với hồ sa thần lão, thật ra ngay từ khi phát hiện, hồ sa thần lão bị cột sáng chiếu vào. Kiếp thương sinh đã chuẩn bị cho thời khắc này, vô tận thần kiếp hội tụ trên nắm tay. Một quyền vô tình đấm xuống, nghiệt súc. Người dám khi sư diệt tổ, hồ sa thần lão hai mắt đỏ ngầu, lã biết bản thân khó lòng chống lại. Kẻ sở hữu thể chất nghịch thiên như kiếp thương sinh, dự định điều khiển hồ lô cắt trốn chạy, tâm kiếp hiện, nào ngờ ánh mắt kiếp thương sinh lé lên. Khóa chặt lấy linh hồn của hồ sa thần lão, ngay lập tức, hồ sa thần lão lạc vào mộng cảnh. Năm ô vàn chuyện sư kéo về trong ký ức, lão và kiếp thương sinh vốn là sư đô. Ban đầu khi thu nhận kiếp thương sinh làm đệ tử, là vì nhận ra thể chất đặc thù của hắn. Chờ ngày đoạt xác chiếm đoạt cơ thể, đến lúc đó lão vừa sở hữu hồ lô cát, vừa có được kiếp thần đạo thể. Thử hỏi thiên hạ còn bao nhiêu đối thủ, nhưng lão không ngờ rằng, nữ nhi của mình, lại âm thầm yêu kiếp thương sinh. Hà một người tình cảm tha thiết, sau khi vô tình biết được âm mưu của phụ thân đối với người tình, nữ nhi đã bí mật giúp kiếp thương sinh trốn đi rất xa, trong cơn phẫn nộ, hồ sa thần lão trực tiếp sát hại nữ nhi của mình. Sau đó điên cuồng truy sát kiếp thương sinh, vài chục vạn năm nào ngờ kiếp thương sinh một đường trốn chạy, cơ duyên không ngừng kéo đến, mỗi một lần độ kiếp, thực lực đều tăng trưởng chóng mặt, liên tục đột phá tu vi, chiến lực ngày càng tăng cao, hắn chẳng cần bất cứ thứ gì khác. Chỉ cần hấp thụ lực lượng, ở mỗi lần độ kiếp là có thể mạnh lên. Thủ đoạn chiến đấu chưa từng thiếu, vài chục vạn năm truy sát không thành. Thực lực của kiếp thương sinh ngày càng khủng bố, cuối cùng vượt qua cả sư phụ. Nếu hồ sa thần lão không có hồ lô cát hỗ trợ, chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Rốt cuộc chờ đến ngày nay, lão cẩu khốn kiếp. Người không xứng làm sư phụ ta, cũng không xứng làm phụ thân của nàng. Kiếp thương sinh rơi lệ, nhân lúc hồ sa thần lão lạc vào tâm kiếp. Một quyền quyết liệt đấm xuống, phốc đầu lâu nổ tung. Hồ sa thần lão chính thức ngã xuống, vèo, chủ nhân đã chết, hồ lô cát có linh. Cố gắng bay đi đào thoát, kiếp thương sinh không thèm đuổi theo nó. Bởi lẽ hắn cũng căm hận hồ lô cát đến tận xương tủy. Nếu không có nó hỗ trợ, thì hồ sa thần lão đã sớm chết trong tay hắn. Lúc này lại không có thời. Gian đem nó hủy diệt, bởi vì cửa động siêu thần vẫn đang ở trước mặt, hóa thành tia chớp. Kiếp thương sinh gạt lệ lao vọt đi, trong lòng lướt qua bóng hình xinh đẹp năm nào, hồ nhi. Ta đã thành công vì nàng báo thù, lại nói lạc nam xui xẻo bị một cột sáng chiếu vào. hắn triệu, hồi hỗn độn thú ra ngoài như khiên thịt, bất hủ thần văn, nhanh chóng bao trùm cơ thể mập mạp của. Hỗn độn thú, đem nó biến thành trạng thái vạn cổ bất hủ thân, quanh, cột sáng dáng lâm, lạc nam núp dưới bụng hỗn độn thú. Để con hàm mã này thay mình hứng chịu công kích. Quả nhiên hỗn độn thú không làm hắn thất vọng. Sau khi bất hủ thần văn ảm đạm tiêu tan, cơ thể của nó bị cột sáng bắn, cho chảy máu đầm đìa. Máu hóa thành cái hồ nước nhỏ. Kích thước của hỗn độn thú cũng nhỏ lại một vòng, nhưng sắc mặt nó vẫn đờ đẫn ngơ ngác. Dường như không chút đau đớn nào, làm tốt lắm. Lạc Nam hài lòng xoa đầu hỗn độn thú khích lệ, đem nó thu vào trong linh giới châu. Cà hờ nờ công, cho con hàng này ăn ngon mặc đẹp. Đúng lúc này. Hắn nhìn thấy hồ lô cát đang bay lượn trên không trung. Hồ sa thần lão đã bị kiếp thương sinh tiêu diệt. Đồ tốt A dịch chuyển tức thời liên tục triển. Khai, Lạc Nam xuyên toa không gian, hiện ra ngay phía trước hồ lô cát, đưa tay chụp lấy nó. Cút, một thanh âm lăng lệ vang lên, Lạc Nam chừng mắt nhìn. Kẻ vừa hiện ra muốn tranh đoạt hồ lô cát với mình, lại là một tên cường giả của địa quỷ tộc. Hiển, nhiên địa quỷ rất có hứng thú với pháp bảo lợi hại, như hồ lô cát. Địa quỷ tộc biến lớn toàn thân, như một ngọn núi sừng sững, trên bắp tay lan tràn quỷ văn, trọng lực nghiền ép không gian. H.U.N.G. hăng cầm cự phủ ráng xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam từ đầu đến cuối, luôn biểu hiện hết sức bình thường, nên tên địa quỷ này cũng chẳng xem trọng. Hắn, người nói ai cút, Lạc Nam nhách mép cười găn, định hôn, bất hủ thân hồn trong mắt lóe Lên, địa quỷ tộc toàn thân cứng đờ, hơn ai hết. Lạc Nam hiểu rõ năng lực của đám địa quỷ này chính là sức mạnh nhục thân, điểm yếu là linh hồn, gặp phải bất hủ thân hồn, làm sao có thể chống lại? Nguyệt thần kiếm hiện ra trong tay. Ánh trăng máu chiếu dọi, một kiếm bêu đầu, phốc, cột máu khổng lồ phóng lên tận trời. Đầu của tên địa quỷ âm ầm rơi xuống, hồ lô cát đang muốn vòng qua Lạc Nam bỏ chạy. Hắn đã lạnh lùng hờ một tiếng, hiểm thâu bí thủ, nhẹ nhàng chụp ra, bá đạo quy tắc vận chuyển vô hình. Hồ Lô Cát chẳng biết vì sao đã rơi vào tay của hắn, hư hỏng khá nặng, phải tốn công sửa chữa Lạc Nam thầm nghĩ. dứt khoát đem nó ném vào đan điền, Hồ Lô Cát đang muốn bạo động. Đáng tiếc đã bị đại địa Pháp tướng trần áp, đoạt lấy cả linh hồn và cơ thể của tên địa quỷ. Lạc Nam hướng mắt nhìn về phía thiên sơn, các cường giả đang hợp lực phá đi từng luồng trận văn. Cuối cùng trên núi, một khi tàn trận bị phá hủy sạch sẽ, không gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến vào cửa động đang muốn đuổi theo. Một cảnh tượng khác khiến lạc nam chú ý, cổ Nguyệt cơ đang ngồi xếp bằng điều tức, nhằm khôi phục toàn thịnh sau khi chống lại cột sáng. ở bên cạnh nàng là hai vị thị nữ, có tu vi thần đạo hậu kỳ hộ vệ, tàn lãnh thiên như U Linh tiếp cận. Bằng vào hình chiếu siêu thần vẫn còn tồn tại, tốc độ cực nhanh. Bỏ qua hai vị thị nữ không kịp phản ứng, một trưởng hung hăng đánh vào lưng cổ Nguyệt cơ, phốc cổ Nguyệt cơ không thể lương đến có kẻ, không nhắm vào động phủ siêu thần. Ngược lại đi nhắm vào chính mình, nàng trúng phải một trưởng cực mạnh, môi đỏ phun máu. Thân thể bay ngược hàng vạn mét, kẻ nào, hai thị nữ vừa sợ vừa giận, đáng tiếc ở trước một tàn lãnh thiên, đang thi triển toàn lực. Chỉ hai trưởng đã đem các nàng chấn cho hấp hối, ông trời không phụ lòng ta. Cơ hội đã đến, tà lãnh thiên cười bí hiểm, trước bắt muội muội sau đó lại chờ đợi thời cơ bắt tỷ tỷ súc sinh Ánh mắt cổ nguyệt cơ lạnh lẽo, mặc dù trước đó, nàng đã nhận ra, tàn lãnh thiên có ý đô, bất chính với mình. Nhưng cũng không thể lường trước được tên này, ưu tiên nhắm vào nàng hơn cả cơ duyên trong động, phục nếu chiến đấu ở trạng thái toàn thịnh. Nàng không hề e ngại tàn lãnh thiên, nhưng hiện tại bị đối phương đánh lén một kích toàn lực thành. Công, thường thế của nàng đã cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả thi triển siêu thần huyết thống, cũng không thể duy trì, hớt đại thu hoạch, tàn lãnh thiên nở nụ cười âm hiểm. Trước tiên phất tay nhốt hai thị nữ của cổ Nguyệt Cơ vào pháp bảo, đây cũng là hai tiểu mỹ nhân nhi, đủ tư cách làm thiếp thất của hắn, tránh đêm dài lắm mộng, tàn lãnh thiên trực tiếp lao đến tiếp cận cổ Nguyệt Cơ. Siêu thần hình chiếu, trước mặt biến lớn áp chế lấy nàng, sợ tờ đúng vào lúc nguy cấp, một mũi tên đột ngột xuyên qua thời không, nhắm ngay giữa trán tàn lãnh thiên bắn vào, kẻ nào, cảm nhận được nguy hiểm, tàn lãnh thiên chỉ đành lùi một bước. Siêu thần hình chiếu phung tay bóp nát mũi tên, vành, mũi tên đột ngột phát nổ. Vô số thuộc tính cường đại bùng phát chấn, cho tàn lãnh thiên bay vọt hàng trăm mét, hắn phẫn nộ gầm lên, con chuột nào dám đánh lén bổn thiếu, cổ nguyệt cơ cũng hướng mắt nhìn sung. Quanh, muốn xem là vị nào ra tay tương trợ, vừa rồi từ trong mũi tên kia, nàng cảm giác được rất nhiều khí tức của vĩnh Hằng thuộc tính và đạo thuộc tính. Đối phương xem ra là nhân vật tu đa hệ, hơn nữa nội tình không tầm thương còn chưa kịp cầu cứu. Một thanh âm bình thản đã lặng lẽ chuyển đến, một nửa đạo băng cứu cô một mạng, đáng giận, cổ nguyệt cơ trong lòng thầm mắng. Thì ra, cái tên này cũng không phải kẻ tốt đẹp gì. Vậy mà muốn nhắm vào đạo băng của mình, tối đa 10 loại, cổ nguyệt cơ cắn răng trả giá. Một, nửa lạc nam không cho phép đối phương mặc cả với mình, mà lúc này tàn lãnh thiên đã lại một lần. Nửa A sông đến, mặc kệ kẻ vừa ra tay, trước tiên bắt mỹ nhân mới quan trọng Một nửa cũng được, cứu thêm hai thì nữ của ta, cổ nguyệt cơ vội vàng thốt lên, thành dao lạc nam hài lòng gật. Đầu ngay khi tàn lãnh thiên sắp túm được cổ nguyệt cơ, càn khôn chuyển lập tức kích hoạt, cổ nguyệt cơ đột ngột biến mất. Khi xuất hiện đã ở bên cạnh một tên nam tử, có hình xăm trằng chỉ che kín mặt, là ngươi. Tàn lãnh thiên hiếp ánh mắt lại, dựa vào hỗn độn thú để chống lại cột sáng. Ngươi nghĩ mình đủ sức làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cổ nguyệt cơ có chút kinh ngạc nhìn lạc nam. Nàng biết, kẻ này trước đó cũng bị một trong năm cột sáng chiếu xuống, nhưng vì bản thơ, khuôn mặt phủ kín hình xăm, tóc bạc trắng hết. Chắc là một lão quái vật, cổ nguyệt cơ thầm nghĩ, nhưng hắn là một lão quái vật càng khiến nàng an tâm, bởi vì nếu tu sĩ tuổi tác quá trẻ, chắc hẳn không đủ thực lực giúp đỡ nàng. Lạc Nam đã quyết định cứu thêm hai thị nữ kia của cổ nguyệt cơ để nhận một nửa đạo băng của nàng. Dựa theo hắn cảm ứng được, cổ nguyệt cơ có không ít hơn 30 loại đạo băng. Nếu mình thu được 15 loại, cũng là một cổ tài nguyên lớn, vậy nên cũng lời nói nhảm. Kiếm độ càn khôn triển khai, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, theo mỗi bước chân của hắn. Vô số luồng loạn đạo kiếm khí, bán thẳng đến tàn lãnh thiên, cút tàn lãnh thiên cười găn. Một tay vung ra, tàn thiên thủ, đại thủ khổng lồ, mang theo vài chục vạn tầng vực bao chung, kết hợp với một phần quyền năng siêu thần. Dễ dàng bóp nát toàn bộ kiếm khí, Lạc Nam đã nhân cơ hội tiếp cận. Tàn lãnh thiên hung tận quát, đúng là tự tìm đường chết, siêu thần hình chiếu hở hững vô tình, một tay nâng lên như phong tỏa càn khôn. Sức mạnh viễn siêu thần đạo cảnh viên mãn trưởng xuống đầu hắn, Lạc Nam cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực khi đối mặt với siêu thần hình chiếu này. Quyết định bạo phát, bất hủ bá thế mở ra. Toàn bộ áp lực đột ngột biến mất, kình xăm bị ngạn hoa hiện ra ở giữa cánh tay. Uốn xung quanh nó là một vạn hình xăm thần kiếm, bá thần lực bao trùm nghịch thần thủ kích hoạt Bờ A vạn hành tinh rào thét, bạo vực quyền quyền đấu với trưởng, đùng lực lượng nổ tung, nghịch thần thủ vỡ nát. Thân ảnh lạc nam liên tục lùi về phía sau, mà ở phía đối diện với hắn. Siêu thần hình chiếu, vốn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng này, càng thêm ản đạm. Như một luồng hự ảnh siêu vẹo, có thể tan biến bất cứ lúc nào, hự phản phệ nặng nề kéo đến. Tàn lãnh thiên ho ra một ngụm máu, người rốt cuộc là ai? Tàn lãnh thiên vừa giận vừa sợ. Trong lòng cổ Nguyệt Cơ cũng dâng lên sóng to gió lớn, trước đó nàng nghĩ Lạc Nam là một lão quái. Nhưng hiện tại khi chiến đấu, tờ U Vi Hắn thể hiện ra chỉ là thần đạo Trung Kỳ. Thần đạo Trung Kỳ có chiến lực đối kháng với siêu. Thần hình chiếu, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lạc Nam âm thầm nghiêm nghị. Siêu thần cảnh quả nhiên là tồn tại khủng bố. Dù chỉ là một luồng hình chiếu đã tiêu hao quá nhiều, cũng đủ chống lại bạo vực quyền công kích gần, như toàn lực của mình. Nếu đối mặt với siêu thần đạo chân chính, sợ rằng, ngay cả tư cách chống lại cũng không có, nhưng trước mắt chỉ là một hình chiếu. Năm ấy hắn không sợ, lạc hồng kiếm hiện ra trong tay. Lạc nam như lưu tinh lao vọt đến, sức mạnh toàn diện hội tụ vạn thế mở ra. Một kiếm khai hoàng chảm nặng nề ráng xuống đầu tàn lãnh thiên, muốn chết tàn lãnh thiên nộ. Hống, lập tức triệu hoán một thanh kiểu tử long đao. Mỗi loài rồng ở mỗi thế giới đều có truyền thuyết khác nhau. Ở tại thế giới của tàn lãnh thiên, rồng sinh cửu tử là chín sinh vật truyền thuyết, giống giống giống giống giống, hư ảnh một con quái vật chín đầu. Hiện ra, hiển nhiên kiểu tử long đao này là một kiện yêu binh tộc vô cùng lợi hại. Yêu thân của nó lại là hiện thân kiểu tử chi long, bệ ngạn, bí hí, trào phong, si vẫn, phụ hí, bồ lao, tù nghiêu, toan nghê, nhai tí, cửu đầu gầm thét, một đao chảm ra hội tụ sức mạnh của chín tôn long tử, âm ba xung kích Cường hoanh. Quỷ thiên diệt địa, nghiền nát khai hoàng chảm khổng lồ, nhưng mà ngay sau đó, chỉ thấy trên tay còn lại của lạc nam xuất hiện nguyệt hồng kiếm. Bồi thêm một chiêu nguyệt thần chảm, ánh trăng nhộm máu. Một kiếm sắc lệm chí mạng bất ngờ tập kích, khiến tản lãnh thiên dùng mình, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, cửu tử long đao ném ra khỏi tay. Trực tiếp hóa thành yêu thân khổng lồ. Chính cái đầu thần thú, một lần nữa ngăn cản nhát chém nguy hiểm. Nờ hơ nát cả ánh trăng. Bất quá mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Xích tà kích và ma tà xích cùng lúc hiện ra từ phía sau. Ma tà xích quấn chặt lấy thân thể tàn. Lãnh thiên, xích tà kích hung hăng cắm vào lồng ngực hắn, canh, một thanh âm và chạm dữ dội truyền ra. Chỉ thấy trên người tàn lãnh thiên, được bao bọc bởi một bộ tử sát chiến giáp quy nghiêm và cao quý. Bên trên giáp có vô vàn phù văn, hình thành man chắn. Ngăn cản xích tà kích xuyên vào, không hổ là hậu ruệ của siêu thân. Đồ tốt thật nhiều. Lạc Nam âm thầm mắng một tiếng, cái áo giáp này chắc hẳn cũng là thần đạo cực. Phẩm Pháp bảo, vậy mà chống được xích tà kích công kích bất ngờ, xúc sinh đánh lén, tà lãnh thiên ngửa đầu thét gào, hống, áo giáp của hắn phát ra một tiếng, gầm chấn thiên. Từ trong áo giáp, hiện ra hư ảnh một vị thái cổ cự ma, ma khí sung thiên bao trùm vạn dặm. Thái cổ cự ma hung lệ đến cực điểm, đánh ra ma thần lực cuồng bạo, trực tiếp tách ra ma tà xích. Đang trói lấy chủ nhân của mình ném sang một bên, thần chiến khôi lên lạc nam cười dài, thần chiến giáp trên thân hắn cũng phóng ra ngoài, biến thành thần chiến khôi. Nhanh chóng cầm lấy lạc hồng kiếm đệnh xuống đầu thái cổ cự ma, thái cổ cự ma không chịu yếu thế. Ma von lan tràn, song quyền thô bạo liên tục đấm ra, thiên địa chấn động. Người là người nào? Vì sao xen vào chuyện của ta? Tàn lãnh thiên nghiến răng nghiến lợi, sau một phen giao đấu. Hắn biết lạc nam cũng là nhân vật không dễ xơi trong tình cảnh bản thân như nở mạnh hết đà, sợ rằng không chống được bao lâu nữa, được thuê bảo vệ Cổ Nguyệt Cơ, Lạc Nam thản nhiên nói, "Ai thuê ngươi?" Bổn thiếu trả giá gấp đôi, Tà Lãnh Thiên lạnh lùng nói, "Ngươi trả được bao nhiêu đạo băng?" Lạc Nam hiếc mắt hỏi, "Tất cả đạo băng của nàng đều cho ngươi." Bổn thiếu chỉ cần nàng, Tà Lãnh Thiên liếm môi nói, "Không được, ngươi đã thành giao với ta." "Không được lật lọng." Cổ Nguyệt Cơ hốt hoảng, sợ Lạc Nam bỗng nhiên lật kèo. Lạc Nam ra vẻ vuốt cầm cân nhắc, bỗng nhiên thanh âm của thiên tàn và địa lão, hãi hùng vang lên, thiếu chủ cẩn thận, tàn lãnh. Thiên dùng mình sợ hãi, không biết từ bao giờ, huyễn mộng, thiên lệ và hàn chi như ưu linh, đều đã bí mật tiếp cận tàn lãnh thiên, từ phía sau, cực hồn cảnh kích hoạt, hồn thần lực phô thiên cái địa dáng, vào cơ thể hắn, huyễn mộng thi triển hồn thần nguyên rủa hồn nờ chi thi triển hồn thần băng phong, thiên lệ thi triển hồn thần lôi đình, thế công sát phạt Đủ quanh tạc bất cứ vị hồn thần đạo nào thành cận bã, thiên tàn và địa lão cưỡng ép xông ra bên. Ngoài, dùng thân mình nganh đón, phốc phốc, hai lão già đang trọng thương trực tiếp bị đánh nát linh hồn. Tê hát một thể chật vật rơi xuống, nhị lão, tàn lãnh thiên sắc mặt kịch biến. Hai mắt đỏ ngầu như giã thú trọng thương, nhìn lạc nam nộ hống, bổn thiếu không cho người sống yên. Lành, lạc nam mặc kệ đối phương giận dữ, bá đạo quy tắc triển khai, tử vong chi lực và hồn lực. Nhanh chóng xâm nhập vào bóng tối, vong linh trổi dậy, trước ánh mắt hoảng sợ của cổ nguyệt cơ nhìn từ phía sau. Lợi inner hồn đang phân tán của thiên tàn và địa lão, tập hợp dưới hình thái vong linh sống lại. Thiên, tàn và địa lão ở trạng thái này có được tu vi thần đạo hậu kỳ. Ở phía sau lạc nam quỷ gối, tham kiến chủ nhân, phốc tàn lãnh thiên bị đả kích đến thổ. Huyết, hai thuộc hạ trung thành nhất, vừa hy sinh tính mạng cho mình, này đã trở thành nô lệ của đối thủ. Đà kích thật sự quá mức chịu đựng của hắn. Hắn từ khi sinh ra đến nay, một đường thuận bùm xuôi. Gió, nào đâu trải qua cảm giác như vậy. À à, tàn lãnh thiên như mất đi lý trí. Cuồng nộ phất tay. Tất cả các nàng giúp ta giết hắn. Hàng trăm mỹ nhân tuyệt sắc được phóng. Thích ra ngoài, mỗi người đều có tu vi thần đạo cảnh, tên khốn kiếp. Người phải trả giá thật nhiều. Nữ nhân của tàn lãnh thiên, căm hận nhìn lạc nam. Từng người xuất ra thủ đoạn chiến đấu vây công lấy hắn lạc nam nhìn cảnh tượng này nảy sinh một. Ý tưởng, bất hủ thần văn dung hợp cùng bá thần lực, thông qua toàn chức dạo kinh vận chuyển. Năm ô vàn trận văn được diễn hóa mà thành, nghịch thế thần thông, càn khôn vạn trận triển khai. Hàng vạn tòa đại trận đan xen tầng tầng lớp lớp, như một mê cung không có lối thoát bao phủ can Khôn, tất cả nữ nhân của tàn lãnh thiên, vừa mới xuất hiện, đã lập tức bị càn khôn vạn trận vây nhốt vào. Bên trong Công kích của các nàng còn chưa kịp đánh chúng lạc nam, màu phá trận, đám nữ nhân giận dữ. Cố gắng thi triển công kích mạnh nhất của mình để phá đi càn khôn vạn trận, đáng tiếc càn khôn vạn trận hiện tại là do bất hủ thần văn kết thành. Đừng nói là thần đạo cảnh bình thường như các nàng. Dù có là chủ nhân sáng tạo ra càn khôn vạn trận, như càn khôn trận thần sống lại cũng đừng mơ phá. nổi diệt thần kiếm trận, lạc nam lạnh lùng nở nụ cười, từ trên cánh tay của hắn. Vô số thần kiếm điên cuồng bay ra, xông vào trong càn khôn vạn trận, cổ nguyệt cơ lạnh bút cả sống lưng. Người nam nhân này thật là quyết đoán. Hắn muốn đổ sát tất cả mỹ nhân kia bên trong vạn trận. Không, mau tha các nàng. Tựa an nguyện ý cho người tất cả. Tàn lãnh thiên rơi vào đường cùng. Vội vàng đem hai thị nữ của cổ nguyệt cơ thả ra. Thiên tàn và địa lão nhanh chóng đem hai thị nữ. Cứu trở về. Giao hết tài sản. Lạc nam thản nhiên nói, dù sao thì hắn và tàn lãnh thiên không có oán Cứu Cổ Nguyệt Cơ và hai thị nữ của nàng để hoàn thành giao keo. Nhân tiện lấy thêm tài sản của đối phương là đủ, không nhất thiết đuổi tận giết tuyệt làm gì. Lạc Nam đã dùng Bất Hủ Thần Văn xăm kín khuôn mặt. Tà Lãnh Thiên muốn báo thủ hắn, cũng không biết hắn là ai, hỗn độn vô tận. Phụ thân siêu thần cảnh của Tần Lãnh Thiên chưa chắc có thể tìm đến. Được, được, Tần Lãnh Thiên nội tâm run rẩy, lập tức thu hồi Thái Cổ Cự Ma vào trong áo giáp, hắn lột xuống nhẫn chữ vật, lột xuống chiến giáp trên người. Em cửu tử long đao ném ra khỏi tay, lạc nam hài lòng gật đầu. Phất tay thu thập chiến lợi phẩm, đột ngột, ánh mắt tàn lãnh thiên lué lên tia tàn nhẫn. Nội tâm gào thét, giới linh, giúp ta diệt kẻ này, âm âm âm từ hỗn độn xa xôi. Giới linh của tàn giới, chấp nhận hy sinh lực lượng của mình. Như vòi rồng truyền thẳng một phần sức mạnh thế giới vào cơ thể tàn lãnh thiên, trong nháy mắt, huyết thống siêu thần trổi dậy. Siêu thần hình chiếu trở nên ngưng thực đến cực điểm. Tàn lãnh thiên bất chấp cơ thể mình đau như sắp nổ tung, toàn lực nhắm lạc nam tung ra một trường, xúc sinh đi chết, theo động tác của hắn. Siêu thần hình chiếu cũng đã hợp lực tấn công, không xong, cổ nguyệt cơ sắc mặt kịch biến, thầm mắng lạc nam nhẹ dạ chủ quan. Vậy mà không giải quyết tận gốc, để đối phương có cơ hội trở mình. Kết cục này là do người tự tìm, lạc nam hờ hững nói, hắn luôn rõ xét tương lai, thủ đoạn của tàn lãnh thiên không thể qua được, phốc. Trong sự bàng hoàng của tàn lãnh thiên, ám nhiên trủy thủ khảm vô tận độc, chẳng biết từ bao giờ đã cắm vào đan điền của hắn, vô tận độc, bành trướng, ăn mòn sức mạnh khổng lồ mà tàn lãnh thiên vừa mới nhận được. Phốc lại thêm tiếng máu bắn ra, lạc thần tiễn xuyên thủng vào giữa dấu ấn siêu thần huyết thống. Ca tờ liễu sinh mạnh, như một quả bóng bị xì hơi. Tàn lãnh thiên đờ đẫn ngã xuống, mà bên trong càn khôn vạn trận. Diệt thần kiếm trận vốn còn treo lơ lửng trên không cũng đã vô tình hạ xuống, không đáng để. Thương hoa tiếc ngọc Lạc Nam không chút biểu tình, chỉ phất tay đem bách mờ 69 vị tuyệt sắc hồn cơ hưng phấn tiến ra. Tờ hờ nờ phệ linh hồn của hàng trăm vị nữ thần đạo. Bách Mỹ phiêu hồn đồ điên cuồng thang cấp, kẻ này thật sự là thần đạo trung kỳ. Tận mắt chứng kiến cản khôn vạn trận tan biến. Một vạn thanh thần kiếm như lưu tinh trở về dung nhập vào cánh tay Lạc Nam. TH 1 thể không nguyên vẹn. Của hàng trăm nữ nhân, nằm trên đất không còn linh hồn. Bách Mỹ phiêu hồn đồ lơ lửng giữa thiên không. Sắc mặt cổ nguyệt cơ từ lạnh lùng chuyển sang ngơ ngác. Nếu trước đây có người nói thần đạo trung kỳ, không dùng đến con bài do trưởng bối cấp siêu thần lưu, lại vẫn dệt được nhân vật như tàn lãnh thiên. Dù nói thế nào nàng cũng không tin tưởng. Tuy rằng, tàn lãnh thiên hơi não tàn. Nhưng hắn có siêu thần huyết thống, siêu thần hình chiếu, hàng loạt thủ đoạn như yêu binh tộc. Thần giáp cực phẩm thuộc hạ và nữ nhân trung thành, những thứ này khiến hắn gần như bất bại trong cùng cấp. Huống hồ gì bị người khác vượt cấp tiêu diệt, Lạc Nam hài lòng thu nhận bách Mỹ phiêu hồn đô. Cảm giác được nó đã thăng cấp đến thần đạo bảo cực phẩm. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ của hắn cũng đều trở thành hồn thân, giống, cửu tử long đao không phục gạo Thét, 9 cái đầu thần thú, cực độ hung tận trừng Lạc Nam giống lên, thần phục hoặc làm chất dinh dưỡng, cho bình nhân tộc của ta. Tùy người lựa chọn, Lạc Nam thản nhiên nói, tuy rằng yêu binh tộc và binh nhân tộc bình thường, cả đời chỉ có thể chọn một chủ, nhưng Lạc Nam sở hữu bá đạo quy tắc. Hắn có thể dùng quy tắc để cải biến quy luật vốn có bên trên kiểu tử long đao, thanh đao này rất mạnh, chẳng qua tàn lãnh thiên, không thể phát huy uy lực thật sự của nó, nếu giao cho đao tu như phương du sử dụng. Sẽ gia tăng thực lực của nàng lên vài bậc, giống giống giống giống, cửu tử long đao tính khí hung. Tàn bạo ngược đương nhiên không dễ dàng đầu hàng, nhưng nó cũng cực kỳ khôn ngoan. Biết rằng mình chắc chắn không phải đối thủ của Lạc Nam, thế là quyết định tự kích nổ. kNG hắn đồng quy vu tận, đáng tiếc. Lạc Nam lắc đầu, bá đạo quy tắc cuồn cuộn xâm nhập thân đao. Hình thành tầng tầng lớp lớp phong ấn lực lượng của nó, giao cho các nàng. Bất quá tạm thời đừng vội. Còn phải cùng ta tiếp tục chiến đấu. Lạc Nam ném kiểu tử long đao cho binh nhân tộc và yêu binh. Tộc của mình làm thức ăn, hy vọng sau khi hấp thụ nó, tất cả các nàng sẽ tiệm cận thần binh cực phẩm, mặc dù hắn khá hứng thú với năng lực của kiểu tử. lòng đau, nhưng yêu binh tộc nếu không nguyện ý phục tung. Vậy không còn cách nào khác để giữ lại sử dụng, nếu cưỡng ép xóa đi linh trí của nó, sẽ khiến sức mạnh của nó suy yếu rất nhiều. Dù sao thì yêu binh tộc không chỉ mạnh ở trạng thái vũ khí, mà còn mạnh ở hình dạng yêu tộc. 1. Yêu tộc không còn linh trí chẳng có lợi ích gì cả. chủ nhân Ta cũng muốn ăn bộ áo giáp kia. Thần chiến khôi thèm thường nhìn chiến giáp của tàn lãnh thiên. Nói, chiến giáp này có phong ấn linh hồn và sức mạnh của một vị thái cổ cự ma. Đẳng cấp là thần bảo cực phẩm. Nếu thần chiến giáp dung hợp cùng nó, không biết sẽ biến hóa thành hình thái gì. Hợp như vậy rất tốt. Lạc Nam rất là chờ mong. Thế là cũng không cho chiến giáp cơ hội đầu hàng. Trực tiếp dùng quy tắc khống chế, nó giao luôn cho thần chiến giáp của mình, đẳng cấp của thần chiến giáp còn chưa đạt đến thần bảo cực phẩm, lần này chắc chắn sẽ được, quả nhiên cướp đoạt tài sản của con ông cháu cha vẫn là sảng khoái. Nhất A Lạc Nam âm thầm sung sướng, chỉ riêng mấy thứ bảo bối của Tàn Lãnh Thiên đã hữu dụng như vậy, còn chưa có thời gian kiểm kê nhẫn chữ vật, Lạc Nam phất tay thu hồi tất cả chiến lợi phẩm. Lúc này mới hướng mắt nhìn Cổ Nguyệt Cơ, giao kèo đã xong, cô nương nên trả nợ, hắn cười tùm tỉm, Cổ Nguyệt Cơ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên phức tạp. Chủ nhân xin đừng, hai thị nữ của nàng lớn tiếng nói, nếu giao ra, đạo băng, chủ nhân sẽ không thể cạnh tranh với tỷ tỷ của người được nữa. Thế nào? Tại hạ cứu mạng các vị, chẳng lẽ các vị định lật lọng hay sao? Ánh mắt lạc nam hiện lên một tia sắc bén, lạc hồng kiếm và xích tả kích đã cầm sẵn trong tay, chỉ cần cổ nguyệt cơ nói một chữ không. Hắn chắc chắn sẽ động thủ, hắn mạo hiểm đặt chân đến nơi này là vì gia tăng thực lực, mục đích chính vẫn là gia tăng thực lực. Mà không phải tán tỉnh mỹ nhân, thế nên nếu cổ nguyệt cơ, làm mất đi cơ hội mạnh lên của hắn, hắn sẽ khiến nàng trả giá. Đạo Hữu có thể cho ta thêm một ít thời gian được không? Cổ nguyệt cơ. Hỏi tại sao? Lạc Nam nhớ mày, ta hiện tại đang trọng thương chưa lành, nếu giao ra một nửa đạo băng cho đạo hiểu. Tờ U Vi Thụt lùi không nói. Cờ hờ phệ sẽ rất nặng nề. Cổ nguyệt cơ U Thanh đáp, chờ ta khôi phục thương thế. Sẽ đem đạo băng giao cho chuyện nhỏ thôi. Lạc nam thản nhiên lấy ra bất tử dịch thủy ném cho. Nàng uống đi. Nếu còn chưa hồi phục, ta sẽ giúp cô chữa trị. Đây là cổ nguyệt cơ và hai thị nữ tròn xoay mắt, cảm nhận được sinh mạnh lực dồi dào từ bất tử dịch thủy. Các nàng đương nhiên đủ kiến thức nhận ra, thứ này là tài nguyên trị thương vô cùng cao cấp. Người nở âm mờ nhân này vì để nhanh chóng lấy được đạo băng. Ngay cả đồ vật quý giá như vậy cũng mang ra cho một người xa lạ. Cổ nguyệt cơ không do dự đem bất. Từ dịch thủy uống vào, nhanh chóng xếp bằng điều tức, Lạc Nam kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ đợi, âm âm âm âm âm, lúc này toàn bộ thiên sơn kịch chấn. Tàn trận siêu thần rốt cuộc đã được các phương cường giả thành công phá giải. Cửa động phủ chống rỗng hiện ra ngay, trước mắt đám người, Đế Lạc quay đầu nhìn Lạc Nam, nghe thấy hắn truyền âm, đừng vội xông vào, để người khác lên trước đi, Đế Lạc hiểu ý gật đầu, toàn trường một lần nữa lâm vào trạng thái. Quỷ dị, trước đó ai cũng muốn tiến vào động phủ, hiện tại sau khi vượt qua hàng loạt thử thách, động phủ đã hiện ra trước mắt, nhưng chẳng ai dám vào, để lão phu thử, có lão già lấy can đảm, đưa tay kết ấn, triệu hoán ra một con khôi lỗi, khôi lỗi theo ý niệm của lão bay vào bên trong hang động, liên kết tầm nhìn với lão già, đám đông chăm chú nhìn, xèo xèo xèo, bỗng nhiên bọn hắn nghe thấy thanh âm sói mòn vô cùng quỷ dị, sau đó một màn tê dại cả da đầu hiện ra, Chỉ thấy lão già bỗng nhiên biến thành một đống cho tàn, phiêu tán, sinh cơ đoạn tuyệt, linh hồn hay nhẫn chữ vật đều bốc hơi, ngay cả sợi tóc cũng chẳng còn lưu lại, trong động vẫn im hơi lặng tiếng, tất cả đám nuốt ngụm, Nơ cờ bọt, cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ là nguyên rủa chi lực?" Có người e ngại hỏi, "Không giống." Vài người tinh thông nguyên rủa lắc đầu, chẳng cảm giác được bất cứ khí tức nào, từ cảnh tượng vừa rồi, giống như là nguyên rủa lạc nam từ. Sa quan sát cũng giật mình, Chuyển âm hỏi, Kim Nhi, hiện tượng gì thế, thần huyền hôn ung dung đáp, trong hàng có siêu thần quy tắc chân chính, chưa đủ chủ nhân cho phép mà tự tiện xâm nhập sẽ bị phản phệ. Thần đạo viên mãn căn bản không gánh vác nổi, dù là dùng khối lỗi thế thân cũng không thể giúp lão già đó thoát chết. Siêu thần quy tắc, lạc nam hít sâu một hơi, ta dùng bất hủ thần văn và bá đạo quy tắc kết hợp, liệu có vào được không, nếu chẳng đột phá thần đạo viên mãn thì miễn cưỡng được. Hiện tại vẫn chưa, thần huyền hôn nghiêm túc nói, bởi thiếp cảm giác được siêu thần quy tắc, kia không chỉ là của siêu thần sơ kê, mà là siêu thần trung kỳ, lạc nam kinh hãi. Chẳng trách thủ đoạn như vậy, dùng loạn thế nghĩ giữ hăng dùng đại trận có linh phòng ngự, thì gia chủ của động phủ là một vị siêu thần đạo trung kỳ, đây chính là quy tắc do siêu thần chân chính lưu lại nha. Nó không phải mấy thứ như huyết thống hay hình chiếu, có thể so sánh, bởi vì dù là siêu thần huyết. Thống hay siêu thần hình chiếu, cũng chỉ phản ánh được một lần sức mạnh của siêu thần cảnh mà thôi. Trong khi quy tắc trong hang, là do đích thân siêu thần trung kỳ, chân chính tự mình thi triển. Vậy không còn cách nào vào hang thám hiểm sao? Hắn không cam lòng hỏi, khó khăn lắm mới đặt chân. Được đến đây, hắn không muốn bỏ qua cơ hội a chủ nhân của hang động này khả năng rất cao là đã chết rồi. Quy tắc hắn lưu lại không thể vĩnh viễn tồn tại. Nó vẫn sẽ tiêu hao, sau mỗi lần tiêu diệt người xâm nhập. Thần huyền hơn nói, nghĩ cách khiến, nở cạn kiệt là được lạc nam gật gù, hắn đem tin tức truyền cho đế lạc, sợ ai hiệu nàng không nên nóng lòng, nhưng không phải ai cũng có thể kiên nhẫn, đặc biệt là con hàng tính khí nóng này, như lòng thân nhân diện thú, chỉ nghe nó phẫn nộ lớn tiếng nói, nếu không vào động, vậy chúng ta đánh nát ngọn núi này, thứ bên trong kiểu gì chẳng lộ ra, không tệ, kiếp thương sinh tán thành, mỗi người phát động, công kích. Cùng nhau san bằng ngọn thiên sơn này, đạt thành ăn ý. Vài trăm vị đại năng một lần nữa thi triển thế công. Hung bạo đánh vào ngọn núi khổng lồ, vanh vanh vanh vanh vanh, trời đất dung chuyển, thiên sơn quả nhiên nổ tung, khói bụi mù mịt căng mắt nhìn. Chỉ thấy ở ngay tại vị trí động, phủ lộ ra một vùng không gian riêng biệt, giống như một tiểu thế. Giới, cửa vào chính là cửa hang tiểu thế giới này, do không gian siêu thần lực ngưng kết tạo thành. Vững vàng giữa không chung. Mặc cho thiên sơn sụp đổ, nó cũng chẳng hề hân gì, xem ra lối vào động phủ dẫn đến tiểu thế giới. Đó, bên trong vẫn còn siêu thần quy tắc trấn thủ, lạc nam nhíu mày, việc đánh nát thiên sơn không mang đến ý nghĩa quá lớn, toàn trường lại một lần nữa bất đắc dĩ. Nhìn nhau, bọn hắn vốn là đại năng hàng đầu, ở thế giới của mình, không gì không làm được. Quyền lực tối thượng, nhưng ở tại mảnh vỡ của trung cực giới, lại nhiều lần đụng phải khó khăn. Chết thảm không ít người. Lúc này ngay cả tiểu thế giới chứa đựng cơ duyên ở trước mắt, cũng không ai dám tiến vào, thật sự đáng thương hại. Hừ, ở đây không ít người là hậu nhân của siêu thần cảnh. Sao các người hèn nhát như vậy? Lục ngô lên tiếng phiêu khích, hãy dùng siêu thần huyết thống. Tiến vào đi, cổ nhật cơ chẳng thèm quan tâm. Hậu u rệ của siêu thần cảnh không phải ai cũng não tàn, như tên tàn lãnh thiên kia. Ngược lại bọn hắn hành sự vô cùng cẩn trọng, hư ảnh hiện thân tình linh. Lại là một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, như búp bê bằng sứ, nàng đảo mắt nhìn toàn trường một vòng. Chu môi cất giọng thanh thúy như chuông ngân, thứ các người đang nhìn thấy là tiểu thế giới của siêu diễn thần chủ, mà ta chính là giới linh của nó, không để toàn trường đợi lâu. Tiểu cô nương trang chẻo nói tiếp, bên trong tiểu thế giới này có quy tắc của chủ nhân ta lưu lại, chỉ có truyền nhân của hắn mới được phép vào, ra sẽ bị trừng phạt. Kết cục của lão già vừa rồi các ngươi đã thấy. Phải làm sao mới có thể trở thành truyền nhân của siêu diễn thần chủ, vạn linh nữ chủ nhịn không được nói, ở đây không ít người là con ruột. Của siêu thần cảnh, chủ nhân của ta sẽ không giao truyền thừa cho hậu nhân của siêu thần khác. Cờ cờ ngươi bị loại, tiểu cô nương thẳng thường đáp, những người khác ta cũng đều quan sát biểu hiện, từ đầu đến cuối. Chưa ai phù hợp tiêu chuẩn, đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra từ việc chống lại bầy loạn thế nghĩ, phá giải tàn trận đều là khảo nghiệm của siêu diễn thần chủ để tìm kiếm chuyển nhân, đáng tiếc. Sau một phen như vậy, giới linh của hắn vẫn không chọn ra được kẻ nào, đáng ghét. Ngay cả chúng ta cũng không phù hợp, kiếp thương sinh không phục, bọn hắn đều là đại năng hàng đầu. Nếu bọn hắn cũng không phù hợp, tiêu chuẩn của siêu diễn thần chủ này cũng quá cao, thực lực của các ngươi không quan trọng. Tiểu cô nương thản nhiên trả lời, mau cút hết đi, kẻ nào dám tiếp tục mạo phạm thì đừng trách. Nói xong xoay người trở về trong tiểu thế giới. Vèo tiểu thế giới như lưu tinh, chỉ thoáng chốc đã bay đi mất dạng. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả thần đạo viên mãn, cũng không phản ứng kịp, khốn nạn, không ít người bất mãn mắng to. Chúng ta vất vả như vậy, kết quả ngay cả cái giắm cũng không thu được. Vậy các người đuổi theo đi, lòng thân nhân diện, thú cũng cực kỳ phẫn nộ, mảnh vỡ này to lớn như vậy. Lão tử không tin không tìm thấy cơ duyên, lục ngô nghiến răng nghiến lợi. Hóa thành hộ ảnh la vọt đi, chẳng còn cách nào khác, các phương cương giả cũng bắt đầu giải tán. Tìm kiếm cơ duyên ở những nơi khác, tu chân vốn là như vậy. Đôi khi phải trả qua rất nhiều hung hiểm, nhưng kết quả thu được thật đáng thất vọng, mụi muội Ngoan, người cứ an tâm trị thương, tỷ tỷ lại đi trước một bước đây. Cổ Nhật cơ không quên khiêu khích nhìn, cổ Nguyệt cơ nói một tiếng trước khi triệu hoán thần Nhật. Thuyền rời đi, chỉ sau ba ngày, hiện trường còn lại lẹt đẹt mấy người lạc nam. Chờ đợi cổ nguyệt cơ khôi phục thương thế, với sự hỗ trợ của bất tử dịch thủy pha cùng dịch thân. Kỳ, thương thế của nàng đã dần khôi phục, phần phật ống tay áo tung bay. Đế lạc hạ người rơi xuống bên cạnh, cảm thấy thế nào? Lạc nam cười hỏi, có chút thất vọng. Đế lạc lắc đầu. Nàng đã mong đợi nhiều hơn từ động phủ, ta thấy chưa chắc lạc nam nhách miệng cổ nguyệt cơ. Và đế lạc kỳ quái nhìn hắn, tiểu thế giới đã bay đi rồi. Còn gì nữa đâu mà chưa chắc. Sơ Âu nờ nhãn của lạc nam, chiếu sáng rực rỡ, bất hủ thần hồn phô thiên cái địa quét ra bốn phương. Lạnh lùng nói, có thể dùng huyễn thuật rát mũi nhiều đại năng như vậy. Thủ đoạn thật giỏi à, nghe hắn nói lời này, cổ nguyệt cơ như nghĩ đến điều gì. Ngưng trọng lên tiếng, không lẽ là huyễn giới, huyễn giới. Đến lượt lạc nam ngạc nhiên hỏi cổ nguyệt cơ, là cái gì, huyễn giới là một trong. Những thế giới mạnh nhất hỗn độn. Tu sĩ ở đó chủ tu huyễn thuật ảo cảnh, mộng cảnh, các loại thủ đoạn thật thật giả giả, giả giả thật thật, biến hóa khôn lương khiến người khác chẳng biết đâu mà lần. Cuối cùng đều chuốc lấy kết quả thê thảm khi bị bọn họ nhắm đến, cổ nguyệt cơ nghiêm nghị giải. Thích, lạc nam nghe vậy gật gu, có thể qua mặt tất cả đại năng, ngay cả đế lạc cũng bị lừa gạt. Xem ra rất có thể là huyễn giới, chúng ta đang ở trong huyễn cảnh, đế lạc nhíu mày hỏi, dù sờ. Vịu hỗn độn quy tắc như nàng, vẫn không phát hiện ra thứ gì bất thường. Nguyễn giới này có vẻ thật lợi hại, thấy bốn phía xung quanh vẫn yên tĩnh không còn tiếng động. Lạc Nam nhách mép cười nhạt, còn chưa chịu ra sao. Bá đạo quy tắc khảm vào đôi tay. Lạc Nam trực tiếp tung quyền đấm vào không gian trước mặt. Vành, không gian rung chuyển. Thành âm răng rắc vang lên, chỉ thấy thiên địa xuất hiện từng mảnh thủy tinh vỡ vụn, quang. Cảnh trước mặt bọn hắn sụp đổ. Lộ ra tiểu thế giới vẫn còn sừng sững bất động, giữa không chung, thì ra là như vậy, đế lạc và cổ nguyệt cơ bừng tỉnh, hóa ra kể từ thời điểm thiên sơn bị đánh nát lộ ra tiểu thế giới bên trong. Mọi người đều vô thanh vô tức rơi vào trong huyễn cảnh, huyễn cảnh này tạo ra tiểu cô nương tự, xương giới linh, còn mang theo tiểu thế giới bay đi mất dạng, mục đích là để tất cả đại năng đều rời đi. Kẻ bí mật thi triển huyễn cảnh sẽ thuận lợi độc chiếm cơ duyên, đột ngột đế lạc và cổ nguyệt cơ. Tờ ngột bạo phát thế công, đánh thẳng vào đầu lạc nam mà ở góc nhìn của đế lạc. Nàng chứng kiến lạc nam và cổ nguyệt cơ bất ngờ tập kích chính mình. Tương tự, cổ nguyệt cơ cũng nhìn thấy lạc nam và đế lạc bỗng nhiên nhắm vào nàng tàn nhẫn ra tay, biến cố. Bất ngờ khiến đế lạc và cổ nguyệt cơ giật mình. Đang định toàn lực phản kháng, đã nghe có tiếng gầm phẫn nộ, đã bị ta vạch trần còn dám tiếp tục. Lộng hành, lấy lạc nam làm trung tâm. Bất hủ bá thế phô thiên cái địa mở ra, khoách tán vạn dặm, bất hủ bá thế quét đến đâu. Loại quy tắc trong suốt ẩn, trong không gian sụp đổ đến đó, lúc này đế lạc và cổ nguyệt cơ mới. Phát hiện thân ảnh hai người kia đang tấn công mình tan biến, mọi thứ khung phục bình thường, thật quỷ dị, đế lạc âm thầm giận dữ. Lần đầu tiên nàng bị qua mặt nhiều lần như vậy, cổ nguyệt cơ cũng hận đến nghiến răng. Nếu như vừa rồi nàng toàn lực phản kích, vậy sẽ vô duyên vô cớ ra tay, Tấn công Lạc Nam và Đế Lạc rồi, nếu không nhờ Lạc Nam đánh tan huyễn. Thuật, sợ rằng, ba người đã thật sự chiến đấu sinh tử mà không hề hay biết có kẻ giật dây, Lạc Nam trong lòng cũng ngưng trọng vô cùng. Lần đầu tiên đối mặt với loại huyễn thuật chân thật đến như vậy, trong hư có thật, trong thật có hư. Đổi lại là thần đạo viên mãn bình thường sợ rằng, đã bị tính kế không biết bao nhiêu lần. Loại, huyễn thuật như thế này, ngay cả huyễn ảnh mộng long như long Uyển ước, cũng không thể sánh bằng. Mới ây mắn hắn sở hữu bất hủ thân hôn Lợi inner hờ hồn bất hủ Có thể phân biệt thật giả Nên mới không trúng kế Mà khi bất hủ bá thế mở ra Phạm vi xung quanh thiên sơn đã nằm trong khống chế Quy tắc chi lực của kẻ thi triển huyễn thuật Kia tuy rằng rất lợi hại Nhưng cũng bị bá đạo quy tắc khắc chế Nghiền nát triệt để Khuyết nhi Mãn nhi đâu Cổ nguyệt cơ quay người lại phía sau Mày liễu nhíu lại khốn kiếp Đế lạc siết chặt nắm đấm Nhân lúc ba người bị huyễn thuật quấy, "Dối, hai thị nữ của Cổ Nguyệt Cơ đã bị bắt đi vô thanh vô thức, các ngươi rời đi, giữ bí mật về chuyện lần này. Ta sẽ thả hai nữ tử đó ra." Một thanh âm thản nhiên vang lên, "Bằng không các nàng chỉ có con đường chết." Hiển nhiên là kẻ đứng sau tất cả những chuyện quỷ dị vừa rồi đã lên tiếng. Hắn nhận ra khó lòng đối phó, khi Lạc Nam có thủ đoạn khác chế huyễn đạo của mình, nên đành dùng tính mạng của Hà Mộ tiểu thị nữ quy hiếp. Thật vậy sao? Lạc nam nét môi cười ta mị, bất hủ bá y phất lên. Từ trong ống tay áo của hắn, hiện ra hai thị nữ của cổ Nguyệt Cơ, chính hắn đã dùng tụ lý càn khôn. Bí mật thu các nàng vào, cảnh tượng này lại lần nữa khiến mọi người ngơ ngác. Làm sao có thể? Ẩn nấp trong không gian, tên nam tử kinh ngạc thốt lên. Tập trung nhìn lại hai thị nữ phía sau lưng được mình bắt giữ trước đó, huyễn thuật tán đi. Hai thị nữ khôi phục diện mạo già nua của thiên tàn và địa lão, sao lại là hai người? Nam tử kinh hãi, vong linh dịch chuyển, lạc nam cười gần đầy bá đạo, ngay lập tức, vị trí của hắn và vong linh nô lệ của mình đã được khoán đổi cho nhau thiên tàn biến mất. Lạc nam đột ngột thế vào, hiện ra bên cạnh tên nam tử. Ung dung nói, không phải mỗi người biết chơi huyễn thuật đâu, vừa nói xong. Một tay hóa thành tổ long chảo chụp xuống đầu nam tử, đáng ghét, nam tử sợ hãi quyết định bỏ chạy, sở trường của hắn là huyễn đạo, chiến lực chắc chắn không mạnh bằng lạc nam. Bùm, khói trắng nổ tung. Cơ thể của hắn tan biến giữa làn khói chạy. Người chạy được sao? Lạc Nam nhách miệng. Bá đạo quy tắc của hắn đã bám vào cơ thể tên Nam Tử. Giờ hắn có chạy đến chân trời gốc biển, cũng không thoát, dịch chuyển tức thời triển khai. Lạc Nam hiện ra ngay tại một tảng đá ven đường. Bạo vực quyền thô bạo đấm thẳng. Bùm, tảng đá lại nổ tung. Khói trắng mịt mù. Lạc Nam như quỷ dị biến mất. Lạc Hồng kiếm nhắm vào thân cây đại thụ bổ đôi xuống. Sao hắn biết được ta ở đây, nam tử hãi? Khùng khiếp vía, đại thụ lại phát nổ, huyễn ảnh ra thân, biến thành một đám mây trên bầu trời, chưa kịp thở ra một hơi. Lạc thần tiễn đã xuyên không mà đến, bá thần lực nổ tung cả đám mây, phốc, máu tươi cuồng phún, từ trong mây hiện ra máu đỏ. Một tên nam tử áo trắng như diều đứt dây rơi xuống, chưa kịp động đậy. Thiên tàn và địa lão đã áp giải hắn đến trước mặt lạc nam, nhưng mà ngay khi lạc nam kiểm tra... Hắn phát hiện nam tử này chỉ còn lại là một cái xác không hồn, hảo thù đoạn, lạc nam hít sâu. Một hơi, mọi thứ vừa diễn ra, khiến cổ Nguyệt Cơ và đế lạc đều không phản ứng kịp, từ việc lạc nam dùng thiên tàn và địa lão thay thế hai thỉ nữ để tên nam tử kia bắt giữ, cho đến quá trình hắn đuổi giết nam tử, mặc cho đối phương liên tục lẫn trốn. Đến kết quả nam tử chỉ còn lại cái xác không hồn, mọi chuyện biến hóa quá quỷ dị, khiến ngay cả đại năng như các nàng cũng bị xoay như trong trống, hắn thoát rồi sao? Đế Lạc nhịn không được hỏi, từ đầu hắn chưa từng ở đây, chúng ta đã bị lừa. Lạc Nam gật đầu, đây là thi thể của người khác. Khả năng hắn điều khiển nó bằng một phần linh hồn ở khoảng cách rất xa, để thoát khỏi sự đeo bám của bá đạo quy tắc, tên kia đã chấp nhận tiêu tán phần linh hồn đó, chỉ bỏ lại cái xác tại hiện trường, mà cái xác này vốn không phải cơ thể thật sự của hắn. Lạc Nam xem ra lý giải Vì sao huyễn giới có thể trở thành thế giới hàng đầu? Thủ đoạn như vậy của đối phương thật sự không đơn giản, ghê gớm thật, cổ nguyệt cơ phức tạp. Nhìn Lạc Nam, nàng đang nói Lạc Nam ghê gớm mà không phải cái tên kia, bởi lẽ dù huyễn đạo của tên kia quỷ thân, ca hờ lương. Nhưng người nam nhân này vẫn có thể ung dung nhìn thấu và hóa giải, có thể khiến đại năng của. Huyễn giới thua thiệt như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến, vừa rồi ngươi cũng dùng huyễn thuật đế là khiếu. Kỳ không sai, Lạc Nam nở nụ cười, hắn thông qua lục đạo luân hồi tâm, mượn năng lực của Long Uyển Ước để thi triển, tuy rằng huyền đạo của nàng chắc chắn không bằng tên kia, nhưng có thêm bá đạo quy tắc của hắn dung hợp, ngay cả tên kia rất tinh thông huyền thuật cũng đã bị qua mặt, Thiên Tàn và Địa Lão vì vậy mà trở. Thành hai thị nữ khuyết và mãn, đa tạ đạo hữu cứu giúp, Khuất Nhi và mãn Nhi cung kính hướng, Lạc Nam thi lễ, nếu không phải hắn nhanh trí tính trước một bước Hai nàng đã bị bắt làm con tin rồi, không cần cảm tạ, chờ ta xong việc sẽ đòi đủ đạo băng. Không thiếu một cái nào, lạc nam cười tửm tỉm, mặc dù tên đó rất đáng ghét, nhưng phải cảm tạ hắn, đã đem các phương cường giả đuổi đi giúp ta. Hắn hứng thú nhìn lên tiểu, thế giới vẫn còn nguyên vẹn, nhìn đế lạc nói, phong tỏa nơi này, đế lạc hiểu ý. Thả người bay lên, hỗn độn thần lực và hỗn độn quy tắc, kết thành hàng tỷ hỗn độn trận văn tạo thành một tòa đại trận phong thiên tỏa địa, che đậy mọi khí tức làm xong tất cả. Lạc Nam mới trao đổi với thần huyền hôn, nàng thấy được rồi chứ, ổn thần huyền hôn hai. Lờ gật đầu, có thể dùng đến rồi. Lạc Nam nhiêm nghị, triệu hoán bá đỉnh ra ngoài, không hề do dự. Hắn trực tiếp nhảy vào bên trong đỉnh, không quên truyền âm cho đế Lạc, đừng để cổ nguyệt cơ trốn. Nàng ấy còn nợ ta yên tâm đi, đế Lạc ung dung đáp, người cứ thoải mái thăm dò. Lạc Nam An Lòng, lúc này mới điều khiển bá đỉnh lao vào trong tiểu thế giới, sau khi cùng thần huyền hơn thương, lờ nờ kỹ càng. Đây là cách duy nhất để chống lại siêu thần quy tắc phản phệ, bá đỉnh là tồn tại do công pháp bất, hủ thần cấp tạo ra. Ngay cả siêu thần quy tắc cũng khó lòng hủy diệt nó, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, không ngoài dự, kiến từng luồng từng luồng siêu thần quy tắc nhanh chóng ráng xuống, bao trùm xung quanh bá đỉnh, bất hủ thần văn. Kích hoạt toàn diện khảm lên thân đỉnh, phòng ngự trước sự tác động và bài xích mãnh liệt của siêu thần quy tắc, âm âm âm âm thân đỉnh. Lắc lư dữ dội, bất hủ thần văn không ngừng lấp lué, tỏa ra lực lượng bất hủ chống lại, rằng co vô cùng mãnh liệt khiến bá đỉnh không thể tiến tới. Được nữa, bị treo lơ lửng giữa không chung, Lạc Nam lấy ra hàng vạn khối đạo su, cung cấp năng lượng cho bá. Đỉnh, nếu bá đỉnh bị phản phệ từ siêu thần quy tắc ăn mòn, hắn chỉ có thể khóc giống. Ba ngày ba đêm, Lạc Nam tốn cả một ngọn núi nhỏ đạo xu tương ứng hàng vạn mỏ nguyên thạch cực phẩm, để hỗ trợ bá. Đỉnh rốt cuộc siêu thần quy tắc lưu lại tại nơi này, cũng chịu tan biến. Phu, Lạc Nam thở ra. Một hơi, hy vọng có thứ gì quý giá, bằng không lỗ nặng, hắn nhảy ra khỏi đỉnh. Cẩn thận từng bước tiến vào thám hiểm không gian, tiến vào trong tiểu thế giới. Lạc Nam phát hiện vùng không gian này không lớn như tưởng tượng của hắn. Thay vào đó chỉ giống như một sơn cốc nhỏ, cảnh vật thanh bình yên tĩnh mang đến cảm giác dễ chịu. Giống một nơi nghỉ dưỡng vậy, tập trung tinh thần tìm kiếm mọi ngõ ngách. Sắc mặt lạc nam trở nên khó coi, chủ nhân của cái hang này xem ra không lưu lại thứ gì. Hắn buồn bực, cái gọi là siêu diễn thần. Chủ chỉ là do huyễn cảnh của tên kia tạo ra, nhằm rắt mũi đám cương giả. Động phủ này thật ra thuộc về ai còn chưa biết được đây. Ai nói không có, thần huyền huân lước, xéo mắt. Vận khí của chàng không tệ. Cái nơi này chính là bảo bối quý nhất. Âu Lạc nam kinh ngạc, thử dụng tâm cảm nhận, thoáng chốc, năm ải sợi tóc trắng của hắn đã khôi phục màu đen, nơi này có thể bù đắp can cơ bị hao tổn. Hắn Ka In hờ hỏi, nhịp tim đập lên thình thịch, không phải bù đắp can cơ, mà nó đem can cơ của chàng thăng cấp lên, khiến hao tổn trước đây từ từ biến mất. Nơi này là một kiện siêu thần bảo, có thể tăng cường can cơ. TH1 ên phú Thần huyền huân cũng cảm thán không thôi, ví như một người thiên phú có hạn. Cả đời cũng không cảm nhận được thiên đạo quy tắc, để đột phá thiên đạo. Hắn chỉ cần tu luyện bên trong này, chắc chắn sẽ đột phá thành công, ví như một người đã lỡ nhập đạo, theo hình thức thuận theo. Thiên địa, chỉ cần tu tại chỗ này, hắn có thể lĩnh ngộ được đối nghịch thiên địa. Thậm chí là siêu thoát thiên địa, những đứa trẻ nếu được ở trong này từ nhỏ, chắc chắn sẽ trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Thậm chí là yêu nghiệt. Khi căn cơ và thiên phú tăng, ngộ tính cũng tăng, việc sáng tạo, tờ hờ nơ cấp công pháp, vũ kỹ, thần pháp các loại cũng sẽ hiệu quả hơn, tóm lại đây là siêu thần bảo phụ trợ tu luyện, thứ, này dù là ở chung cực giới, cũng có giá trị rất cao, không nghĩ đến tại mảnh vỡ này có thể gặp phải, chúng mánh, lạc nam mừng rỡ, vốn hắn định tìm tài nguyên bủ đắp căn cơ bị tổn hại của mình, không ngờ đạt được nguyên kiện siêu thần bảo, mang đến tác dụng tương tự. Mà còn có thể sử dụng vĩnh viễn Đối với nhân vật đứng đầu thế lực như Lạc Nam Hắn càng ưa thích những đồ vật Mang tính xây dựng, phát triển như thế này Có được nơi này Tất cả thế tử và thành viên của phá đạo liên minh Đều được hưởng lợi vô cùng to lớn Ngon rồi, thu phục nó Lạc Nam lời nói nhảm Đem một giọt tinh huyết của mình bắn ra Hắn muốn nhỏ máu nhận chủ Thần đạo trung kỳ nho nhỏ Cũng muốn thu phục ta Có thanh âm khinh khỉnh quát lên Giọt máu của Lạc Nam đã bị bắn trở về. Thự ảnh một thiếu nữ váy đen hiện ra, ngũ quan tuyệt mỹ, nhưng thần thái vô cùng kiêu ngạo nói, ta không phải con nạ trận linh ngu xuẩn kia đâu. Người là giới linh. À không, khí linh của cái hang này, Lạc Nam nhịn không được hỏi. Tiểu bối vô tri Đây chính là siêu thần bảo trung kỳ siêu nhiên Sơn Cốc. Không phải cái hang, thiếu nữ giận dữ, ta chính là nhiên nữ. ca hờ linh của thần bảo này, người có chủ sao? Lạc Nam hỏi tiếp. Sắc mặt nhìn nữ hiện lên vẻ ảm đạm, ta và nàng đã mất cảm ứng. Khả năng nàng đã ngã xuống trong trận chiến là rất cao, trung cực giới xảy ra đại chiến sao. Chẳng trách mảnh vỡ này rơi xuống, lạc nam kinh dị thiếu nữ dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn nói. Khắp hỗn độn nơi đâu chẳng có đại chiến, ngay cả bất hủ thần còn phải ngã xuống. Cơ hờ của ta chỉ là siêu thần, vẫn lạc là chuyện bình thường, lạc nam vuốt vuốt mũi, nếu chủ ngươi không còn. Vì sao không nhận ta làm chủ mới? Ngươi quá yếu, nhiên nữ đáp, dám xem thường phu quân của. Ta thần huyền hôn lãnh đạm lên tiếng, có thể theo chàng là phúc của ngươi. Không phục cũng phải phục.